Con đường bá chủ Chương 3351 Kỷ niệm cuối cùng Lạc Nam đặt chân đến phía trước độ đạo môn Trời ạ, ta không nhìn lầm Người không lầm đâu Đó là vị kia Hít, bá chủ gián lâm Chắc chắn ba vị đạo chủ phải đích thân nên đón Nghe thanh âm bàn tán Của các đệ tử xung quanh Đón nhận từng đôi mắt sung bái và kính nể Lạc Nam nội tâm thầm than Khác với tưởng tượng của hắn Đồng đảo đệ tử sẽ vây lại gọi một tiếng lạc sư huynh và chờ mong hắn tặng lễ vật như quá khứ. Nhưng hiện tại vật đổi sao dời, địa vị của hắn đã đạt đến mức độ các đệ tử đồng môn chuyển từ thân thiết sang kính sợ. Có lẽ đối với bọn họ, việc vây quanh bá chủ của thế giới này chào đón là một loại bất kính, vì thế không có ai tiến lên. Đây là lẽ thường tình ở bất cứ nơi nào, lạc nam dù không muốn nhưng cũng chẳng thể thay đổi. Ý niệm vừa động, hắn biến mất tại chỗ. Lần nữa hiện thân, Lạc Nam xuất hiện trong độ Đạo chủ điện tại ngọn núi cao nhất đạo thụ. Người rốt cuộc đã đến, ba nhân vật cùng lúc đứng lên nghênh tiếp. Lạc Nam hơi kinh ngạc, bởi trong ba vị này không có Thái Diễm. Bùi Nhật Linh, Bùi Vũ và Cầm Di. Hắn biết chuyện Bùi Vũ tiếp nhận vị trí vực thần đạo chủ, Bùi Nhật Linh đã bắt đầu thối lui, chờ đợi một thời gian nữa sẽ lên đường tìm kiếm thế giới bản nguyên của mình. Vì toàn chức đạo chủ của chúng ta đâu? Lạc Nam cười hỏi, Thái Diễm đang ở Bách Đạo thần tộc, hơn nữa nàng đã không còn là toàn chức đạo chủ. Cầm Di ý vị Thâm Trường nhìn hắn, nói, nàng đang bồi dưỡng người thừa kế vị trí này. Thật sao? Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, nhịp tim đập lên thình thịch. Thái Diễm tuy rằng không nói nhưng lại âm thầm hành động, rõ ràng nàng rời khỏi vị trí toàn chức đạo chủ để ngày sau thuận tiện đi cùng với hắn mà không còn gì vướng bận. Bà nương này cũng thật đáng yêu. Đè ngén cảm xúc trong lòng, Lạc Nam đi vào chính sự. Lần này ta đến vì hai chuyện. Mời nói, bùi vũ nghiêm mặt. Con hàng này từ khi trở thành đạo chủ cũng chín chắn hơn rất nhiều, không còn tùy ý vui đùa, ngã ngớn như trước. Chuyện thứ nhất là về vị trí hộ thần trưởng lão của ta, đã có người thay thế. Lạc Nam nói, đồng thời điểm đầu ngón tay vào không gian. Một cánh cửa mở ra, kiếp thương sinh từ trong đó bước đến. Gặp qua các vị đạo chủ, kiếp thương sinh chắp tay chào hỏi. Hóa ra là vị này, bùi Nhật Linh nở nụ cười hài lòng. Các vị nhận thức sao? Lạc Nam hơi kinh ngạc. Nguyên nhân là do ta, kiếp thương sinh lúng túng đáp. Lần đầu đến nguyên giới, vì muốn thử sức với cường giả ở đây nên đã cố tình gây sự để chiến một trận, đối thủ khi đó chính là Nhật Linh đạo hữu. Kết quả thế nào? Lạc Nam hứng thú. Ta thua một chiêu. Kiếp thương sinh kính nể nói. Chiến lực của Nhật Linh đạo hữu thật đáng khâm phục. Đạo hữu quá lời, rõ ràng chúng ta bất phân thắng bại. Bùi Nhật Linh lắc đầu. Không đánh thì không quen biết, xem ra ta không cần phải giới thiệu. Lạc Nam cười nói. Thương sinh là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đã có ý định sống tại nguyên giới cùng thê tử muôn đời, vị trí hộ thần trưởng lão ta muốn đề bạc hắn. Nếu đã được đích thân ngươi chỉ định thì không thành vấn đề. Cầm gì cũng ưng ý với nhân tuyển này, gực đầu nói. Chỉ cần y thành công tiếp nhận một nửa truyền thừa của tam đại đạo thống là được. Cứ quyết định như thế, Lạc Nam vỗ vỗ vai kiếp thương sinh nói. Hy vọng ngươi và Hồ Nhi có thể thiên trường địa cử tại độ đạo môn. Thành tâm đa tạ, kiếp thương sinh cảm kích nhìn hắn, cuộc đời của mình chính là do người nam nhân này kéo ra khỏi bóng tối. Hắn nhất định sẽ báo đáp Lạc Nam, cống hiến tất cả cho tông môn này. Thế còn chuyện thứ hai, bùi vũ hài hước hỏi. Khủ, Lạc Nam nghiêm túc chấp tay thi lễ. Nhưng lúc có đại huynh và nhị huynh đều ở đây, tiểu đệ muốn thưa chuyện của ta với Linh Hy, mong được danh chính ngôn thuận cưới nàng về Lạc Gia. Tiểu Nam, thanh âm vừa mừng vừa thẹn từ phía sau vang lên, bùi Linh Hy đoan trang xinh đẹp bước đến nắm lấy tay hắn, gò má ứng hồng. Nàng đã sớm chú ý khi hắn trở về Tông Môn, chỉ là không ngờ lại đến thưa chuyện của mình. Linh Hy, Lạc Nam ôn nhu truyền âm Ta rất nhớ nàng Nhìn đôi nam nữ nắm tay nhau đứng ở nơi đó Bùi Nhật Linh cùng Bùi Vũ nhìn nhau cười một tiếng Cả hai đều là cường giả có thể tự làm chủ cuộc đời mình Lại tình thâm ý chủng Người làm ca ca như chúng ta có lý do gì để từ chối sao Tuy nhiên, Bùi Nhật Linh nói tiếp Các ngươi đều xuất thân là đệ tử của Độ Đạo Môn Về tình về lý, Độ Đạo Môn phải đứng ra tổ chức lễ thành thân mới đúng Lạc Nam hiểu điều này, thông thường trong cùng tông môn nếu có nam nữ yêu nhau, việc thành hôn hoặc kết thành đạo lữ tại tông môn dưới sự làm chứng của toàn thể đồng môn là chuyện nên làm. Bùi Linh Hy thẹn thùng và chờ mong nhìn hắn, thân là nữ nhân, có ai không muốn được viên mãn như thế với ý trung nhân của mình. Lạc Nam nở nụ cười, ta sẽ gọi mẫu thân mình đến làm chủ, mong được các vị ca ca sắp xếp. Ha ha, vậy thì 7 ngày sau, Bùi Nhật Linh sẵn khoái đáp ứng. Thông báo cho toàn bộ tông môn tham dự, Lạc Nam nắm tay Bùi Linh Hy cùng nhau đến thanh trà sơn. Tiểu Nam, là muốn tìm hương trà sư tỷ sao? Bùi Linh Hy ôn nhu nói. Thiếp không ngại cùng sư tỷ đến với chàng. Đó chỉ là một phần, Lạc Nam cười nói. Ta cũng muốn nàng biết nơi ở của ta tại tông môn, nàng sắp thành thê tử của ta, lại chưa từng đến chỗ này. Bùi Linh Hy âm thầm xấu hổ, quả thật dù hai người cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Nàng còn ở tại Lạc Gia thời gian không ngắn, nhưng chỗ ở của hắn cùng Tông Môn lại chưa đến lần nào. Hai người hạ xuống trên đỉnh núi, không khó bắt gặp thân ảnh lười biến của Hương Trà đang nằm tắm nắng trên lưng tọa kỵ thủy thú. Cung hỷ cung hỷ, người có tình trở thành thân thuộc. Hương Trà trêu tức nhìn hai người nói. Lạc Nam trực tiếp bước đến đem nàng bế lên. Số tiểu tử, muốn làm gì? Hương Trà giận dỗi vung tay đánh hắn. Ta định thưa chuyện của chúng ta với không một tiền bối, để nàng và Linh Hy cùng vào lạc gia. Lạc nam thân thành nói. Nàng cảm thấy thế nào? Sắc mặt hương trà đỏ ẩn, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, không muốn, ai thèm gã cho ngươi. Vậy thèm ăn đòn phải không? Lạc nam hừ một tiếng, bàn tay tìm xuống kiều đồn vẫn cao. Đừng! Hương trà thở hỗn hển, gấp gáp truyền âm. Người ta đường đường nghịch thế thần chủ, chân giới chi chủ, nếu như phải gã cũng chỉ tổ chức ở chân giới, chỉ riêng chúng ta. Ra là vậy, lạc nam bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra nàng muốn lấy tư cách chủ nhân một thế giới để vào lạc gia mà không phải nữ đệ tử chăm sóc vườn trà của độ đạo môn. Hương trà ngoài mặt lười nhát nhưng tâm cao khí ngạo, cảm thấy thân phận nghịch thế thần chủ, người đứng đầu thế giới mới có trọng lượng, xứng đôi với nam nhân. Hơn nữa nàng cũng muốn ở thời điểm quan trọng nhất, có mình và hắn ở thế giới của mình mà không có sự góp mặt của nữ nhân khác. Đó là một chút nguyện vọng trong lòng nàng. Ta hứa với nàng, lạc nam nở nụ cười, hài lòng đem sư tỷ thả xuống. Hừ, liệu mà chuẩn bị xính lễ cho tốt vào, hương trà dương dương đắc ý. Bèo bọt quá không đủ lấy nghịch thế thần chủ đâu. Nàng đoạt bao nhiêu đồ tốt của ta rồi còn thấy chưa đủ. Sắc mặt lạc nam tối sầm. Lúc này không một đạo nhân cũng nghe tin bay đến. Gần đây tông môn phát triển quá nhanh, trưởng lão như bà ta cũng lắm bận rộn. Tiền bối, lạc nam chào hỏi. Bùi Linh Hy ở bên cạnh cũng khéo léo thi lễ, nàng rất cảm kích không một đạo nhân, bởi vì chính bà ấy đã mang nam nhân đến độ đạo môn. Tốt tốt tốt, bình an trở về là tốt rồi. Không một đạo nhân ôn hòa nhìn hắn nói. Tỉ để các ngươi mau chống thành người một nhà, lão thân ta khi đó mới yên tâm cầu đạo. Sư phụ ngươi thật là. Hương trà giận dỗi không thôi. Xin tiền bối an tâm, đến thời điểm ta sẽ đón ngài đến chân giới làm chủ hôn. Lạc Nam chân thành hừa hẹn. Hắn lấy ra một túi trữ vật nhờ không một đạo nhân thay mình phân phát cho các thành viên của độ đạo môn. Chủ yếu là nguyên thạch siêu phẩm, đủ để từ trưởng lão đến đệ tử đều có thể nhanh chóng tiến bộ. Lúc này mới kéo tay bùi Linh Hy, mang theo nàng vào trong động phủ của mình. Cũng khá đơn giản. Nàng nhìn thấy trong động gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường đá và một hồ tuyền thủy trong suốt. Sau lần này, có lẽ phải rất lâu, rất lâu nữa ta mới quay về. Lạc Nam nằm xuống giường đá, tay chạm vào từng ngõ ngách, nhớ lại đoạn thời gian mình tu luyện ở Thanh Trà Sơn. Một tiểu tử còn chưa tiến vào đạo cảnh, này đã là nhân vật có danh tiếng không nhỏ tại hỗn độn vô tận. Tiểu Nam, Bùi Linh Hy có vẻ ngượng ngùng, mắt đẹp gợn sóng, lấy can đảm nói. Chúng ta kết thành phu thê ở độ đạo môn, nơi ở của chàng trở thành phòng tân hôn, có được không? Lạc Nam kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó nhất định là kỷ niệm cuối cùng của ta ở động phủ này, Ninh Vô Song đến cùng Bùi Nhật Linh làm chủ, trước sự chứng kiến của toàn thể độ đạo môn. Hai trong số những đệ tử kiệt xuất nhất tôn môn bái đường thành thân, kết thành đạo lữ cũng là phu thê. xính lễ của bá chủ đương nhiên không làm mọi người thất vọng. Trong đó quý giá nhất chính là một ngàn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, một kiện siêu thần bảo để làm ác chủ bài tỏa trấn tông môn. Những sư huynh, sư đệ từng cùng nhau tiến vào dược thần bí cảnh năm đó đều có mặt chúc phúc cho hai người. Lạc Nam nhiệt tình tiếp rượu, ai đến cũng không từ chối. Sau mấy trận liền, toàn thân đầy mùi rượu trở về thanh trà sơn, tiến vào trong động phủ lúc này đã được giang đèn kết hoa thành một phòng tân hôn đỏ rực. Hắn điều thủy thuộc tính thay tẩy toàn thân sạch sẽ. Mùi rượu quét sạch, tiến vào trong động phủ. Nhìn thấy kiều thê trùng đầu ngoan ngoãn ngồi bên giường, khóe môi hắn hiện lên nụ cười tiến đến, nhẹ nhàng kéo khăn. Nàng thật đẹp, ánh mắt hắn hiện lên vẻ si mê. Bùi Linh Hy bình thường vốn đã khuynh quốc khuynh thành không cần son phấn, hôm nay lại được trang điểm tinh tế, chân mày như họa, má ngọc như hoa, mũi quỳnh cao thẳng, đôi môi đỏ thẳm chín mộng mê người. Phu quân, chúng ta uống chén rượu dao bôi. Mỹ nhân dịu dàng khát xa sự hiếu chiến thường ngày, nàng rót rượu ra cốc. Hai người chéo tay nhau uống cạn, lạc nam tìm đến cánh môi thơm ngát của thê tử, từng mảnh vải rơi xuống bên giường, từng tất da trắng mịn như tuyết, hồng như anh đào đẹp không thể tả lộ ra. Linh Hy, nàng là của ta, hắn nặng nề thở dốc. Ưm, thiếp yêu chàng. Gia nhân ngọt ngào nỉ non trong hạnh phúc. Từ thiếu nữ trở thành mỹ phụ, vẻ đẹp của nàng trở nên phong tình vạn chủng. Mấy ngày sau, Lạc Nam cùng Bùi Linh Hy cáo từ hai vị ca ca cùng cao tầng độ đạo môn rời đi. Khác với phần lớn chúng nữ, Bùi Linh Hy không có huyết mạch hay thể chất đặc thù, sở trường của nàng chính là việc tinh thông đa dạng thế và nắm giữ số lượng vượt khổng lồ. Trong trường hợp này, Hồng môn thần lực không thể giúp nàng tiến bộ. Tuy nhiên Lạc Nam vẫn có thể giúp nàng đề thăng thực lực bằng cách đem những thần binh của nàng thăng cấp thành siêu thần binh, thăng cấp công pháp vũ kỷ cũng như các loại thủ đoạn chiến đấu. Chờ thiên cơ lâu hồi phục, hắn sẽ tìm loại bản nguyên thế giới nào đó phù hợp nhất để nàng luyện hóa. Mà trong lúc hai người quay về bá chủ chi thành, mẫu thân ninh vô song đã mang xính lễ đến tam đạo môn trước một chuyến. Thi hồng nhang vô oán vô hối chờ đợi hắn, cũng không thể để nàng thiệt thòi. Đưa bùi linh hy vào siêu nhiên sơn cốc tu luyện, lạc nam đang định đi thêm mấy địa điểm. Chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi hóng gió trên đỉnh cung điện. Khà khà, kiên nhẫn chờ ta thêm một thời gian. Hắn tóc biến đến cười sảng khoái. Không cần vội, dù sao cũng khó mà đuổi kịp ngươi nữa rồi. Lâm tích bất đắc dĩ nói. Nếu không phải sư phụ và sư mẫu đề nghị, ta cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Chuyện này ta có nghe hai vị tiền bối đề cập. Lạc nam gật đầu. Hai vị lão tiền bối của trụ Việt tông lo lắng cho an nguy của nàng. Không dám để nàng một mình xông vào hỗn độn nên lệnh cho nàng phải đi cùng với hắn. Nhưng Lạc Nam vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong tại nguyên giới, kéo dài đến tận bây giờ. Bằng không với tính cách của Lâm Tích, sợ rằng đã sớm một người rời đi. Mà bên phía tổ Long tộc cùng Ngự Long Sơn Trang, mấy lão nhân cũng đã giao phó Hoài Khánh cho hắn. Yểm ma điện chủ, Lâm Tích và Hoài Khánh, hắn sẽ giúp các nàng đột phá siêu thần. Các ngươi đều là trụ cột của nguyên giới. Thân là người đứng đầu, bổn bá chủ phải có trách nhiệm bồi dưỡng các ngươi. Lạc Nam ra dáng uy nghiêm nói. Không cần phải ngại. Hiện tại ngươi đem bản nguyên thế giới cho ta, ta sẽ không khách khí. Lâm Tích biểu môi. Ha ha, cũng phải tìm thế giới phù hợp mới được. Lạc Nam nở nụ cười. Bằng không sẽ rất lãng phí, thời không tự tại kinh của ngươi còn không gian phát triển rất kinh khủng. Nói đến đây, hắn đem một quả hồng mông hồ lô đưa cho Lâm Tích. Trước tiên cho con trồn kia dùng thứ này. Wow tuyệt vời, đa tạ bá chủ đại nhân. Con trồn lập tức từ trong lòng lâm tích nhảy ra, sung sướng chụp lấy quả hồ lô, nước bọt chảy rồng rồng. Đồ tham ăn, lâm tích buồn cười cốc lên đầu nó. Tạm thời cứ thế đi, lạc nam quay người rời đi. Hắn quyết định sẽ đến bách đạo thần tộc, tam đạo muôn và hoài hành chi địa. Con đường bá chủ. Chương 3352, Hóa cực thần công. Vạn sự trên thế gian đều không diễn ra theo ý muốn. Vốn lạc nam định đến các thế lực, làm tròn trách nhiệm với những hồng nhan có tình với mình. Hắn thậm chí đã đặt chân đến trước cửa tam đạo môn, mẫu thân ninh vô song bên trong cũng đã tính chuyện thông gia rõ ràng với thi thần đạo chủ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt. Nào ngờ ngay thời điểm đó, một tôn ma linh được hắn lưu tại nhiên giới truyền đến tin tức cấp bách. Nhiên giới bị tấn công, thế lực đến còn rất cường đại, răng rắc. Không gian nước vỡ, linh vũ mộng âm từ bá chủ chi thành vội vàng bước ra, thanh âm đầy lo lắng. Phu quân, nhiên giới gặp nạn. Ta biết rồi, lạc nam hít sâu. Hắn ngẩn đầu quan sát thi thần sơn, trên đỉnh núi có một bóng hình trong tà váy trắng đang ôn nhu nhìn lấy hắn. Nàng hòa cùng mây trắng, mũ quan như họa, khí chất như trích tiên không nhiễm khói lửa trần gian khiến lòng người thổn thức. Hồng nhan, ta thật xin lỗi nàng, lạc nam lớn tiếng nói. Có đại sự cần ta giải quyết. Hắn không truyền âm, ngược lại thanh âm vang dội bốn phương, tất cả thành viên tam đạo môn đều nghe thấy. Đường đường bá chủ, lại nhận lỗi với gia nhân của mình trước toàn thiên hạ. Đây là câu trả lời của hắn đối với nàng, với tam đạo môn, hắn thật sự bất đắc dĩ mà không phải thiếu tôn trọng. Thiếp sẽ chờ, thi hồng nhan cất giọng, thanh âm mềm mại như suối đầu nguồn. Chờ đến bao lâu cũng được, chỉ cần người đó là chàng. Linh Vũ mộng âm hướng Thi Hồng Nhan nhẹ cúi đầu ấy náy, nàng hiểu vi chuyện của mình đã chậm trễ đại sự cả đời của đối phương. Thi Hồng Nhan mỉm cười lắc đầu, nàng là nữ nhân biết phân biệt nặng nhẹ. Phu quân, có chuyện, Vân Tiêu đã nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh. Nhìn giới bị tấn công, ta đoán là thật phương cát, Lạc Nam nói. Thiếp đi với chàng, Vân Tiêu không hề do dự đề nghị. Tính ta một người, Hương Trà cùng lúc xuất hiện. Các nữ siêu thần không bận rộn bế quan như tiểu tiểu, dương diêu, dị nữ, đế lạc cũng đã sẵn sàng. Không, lần này đánh nhanh rút gọn, không cần quá đông người, lạc nam thẳng thần nói. Hậu cung phần lớn đã bế quan, ta cần siêu thần như các nàng tỏa trấn nguyên giới. Giải quyết xong cục diện ở nhiên giới, ta sẽ lập tức trở về. Hắn không cho các nàng theo mình, ngoại trừ muốn tự thân hành động, một nguyên nhân khác là vì hậu trường kinh khủng phía sau thập phương cát. Đó chính là bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên. Đụng độ thập phương cát, không loại trừ khả năng lôi chấn thiên gián lâm. Đến lúc đó nhiều người vô ích. Còn nếu lôi chấn thiên không đến, vậy tự thân hắn và ma hậu, Bạch Linh đã có thể giải quyết. Hai nữ vẫn luôn ở trong cái bóng của hắn, có thể tương trợ bất cứ lúc nào. Thế giới của thiếp, sao thiếp có thể để chàng đương đầu một mình, Linh Vũ Mộng âm gấp gáp. Chúng ta là phu thê. Thế giới của nàng cũng là thế giới của ta, hãy giao cho ta giải quyết. Lạc Nam nắm chặt tay nàng. Ý ta đã quyết rồi. Thiếp không đồng ý. Thần huyền huân nghiêm túc nói. Thiếp hiểu lo lắng của chàng, nhưng ít nhất hãy mang Vân Tiêu đi cùng, bởi vì vô thượng quy tắc của Vân Tiêu sẽ giúp chàng thi triển được bá chủ quy tắc. Nếu không có nàng ấy bên cạnh, chàng sẽ mất đi một ác chủ bài quan trọng. Tọa trấn nguyên giới giao lại cho những người khác là đủ. Quả nhiên chỉ có thần huyền hôn mới có thể lay chuyển được ý định của Lạc Nam. Cảm thấy lời của nàng hợp lý, hắn liền gật đầu đồng ý. Vậy thì Vân Tiêu, nàng đi cùng ta. Vân Tiêu thả lỏng toàn thân, tiến vào linh giới châu. Tiểu tử cẩn thận, ninh vô song bước đến căn dặn. Nếu đánh không lại, đừng ngần ngại bỏ chạy. Mẫu thân và các nàng yên tâm, Lạc Nam nghiêm nghị đáp ứng, bị ngạn hoa phủ kính khuôn mặt che lại dung mạo. Hắn nhẹ nâng tay lên, hồng mông đỉnh đang cung cấp năng lượng cho tiên thiên hồ lô đằng ở bá chủ chi thành dung nhập vào đan điền, mà hư thanh huyền đang kiến tạo hư vô cổ thành cũng trở về hư vô đỉnh. Không chần chờ nữa, vòng linh quỷ lực bao trùm toàn thân, lạc nam biến mất tại chỗ. Nhìn nam nhân chạy đông chạy tay, chúng nữ vừa thương vừa sót. Phải đến bao giờ, nam nhân của các nàng mới được chân chính tiêu giao tự tại. Sau khi thập phương các chủ thập định nhận được trợ giúp từ sư phụ Lôi Chấn Thiên, y đã mang theo toàn bộ lực lượng hùng mạnh của thập phương các d lâm hỗn độn, báo thù cho nhi tử thập Hằng. Cảm thấy việc tìm kiếm hung thủ giữa hỗn độn bao la chẳng khác nào mò kim đáy biển, thập định liền quyết định ép buộc hung thủ phải lộ diện. Hắn biết nhi tử thập Hằng của mình có hứng thú với niên giới, muốn đoạt nhiên giới bản nguyên để đột phá siêu thần, kết quả lại vẫn lạc. Mà hiện tại niên giới đã có chủ nhân Khả năng rất cao tên giới chủ này có liên quan đến cái chết của nhi tử. Thế là không suy nghĩ nhiều, Thập Định kéo quân đến nhiên giới phát động đại chiến, ép tên giới chủ kia phải lộ diện. Nhưng càng khiến hắn phẫn nộ chính là, ba vị trưởng lão từng đi theo hồ đạo cho Thập Hằng lại bị luyện thành cương thi, đang ra sức bảo vệ nhiên giới, thậm chí không thèm bận tâm đến mệnh lệnh của hắn. Điều này trực tiếp chứng minh, mọi chuyện đúng như dự đoán của Thập Định. Nhiên giới chắc chắn có liên quan đến cái chết của Thập Hằng. Lúc này đây, nhiên giới gặp phải đại kiếp chưa từng có. Ở giữa bầu trời thế giới, một tòa lầu các khổng lồ, uy nghiêm trôi lơ lửng Chính là Thập Phương Cát. Bên trên Thập Phương Cát, Thập định đứng cùng 6 vị trưởng lão còn lại của Thập Phương Cát, nhìn lấy ba tên trưởng lão đã bị thi hóa đang đối địch với hàng chục vạn đại quân của mình. Khốn kiếp, giết nhi tử ta, sát hại trưởng lão các ta. Còn biến bọn hắn thành cương thi trung thành như cẩu thập định lửa giận ngút trời. Mặc kệ là kẻ nào gây ra, ta phải lột da, rút gần hắn. Mà lúc này, ba tên trưởng lão cương thi sắp sức cùng lực kiệt, dù sao thì ở trạng thái tàn thi chuyển sinh thuật, chiến lực của bọn hắn không sánh bằng thời kỳ toàn thịnh. Bị vạn quân tinh nhuệ vây giết, kết cục chỉ có tan xương nát thịt. Nhớ lại lời chủ nhân căng dặn trước đó, giao cho các ngươi ổn định cục diện và trấn thủ nhiên giới. Dù là cường giả của thập phương các hay bất hủ đích thân gián lâm, cũng phải chiến đấu đến cùng, sẵn sàng đồng quy vu tận. Không hề do dự, ba tên cương thi trực tiếp tự bảo toàn thân. Bùng bùng bùng. Ba vụ nổ hình nấm khổng lồ oanh tạc dữ dội chấn hàng loạt quân nổ tung. Khốn kiếp, cảnh này càng khiến hai mắt thập định đỏ ngầu như máu, ngửa đầu nổ hống. Huyết tẩy nhiên giới cho bổn các chủ, chó gà không tha. Thông thường cường giả siêu thần cũng sẽ có tôn nghiêm và điểm mấu chốt của mình, sẽ không bận tâm đến những con kiến hôi tại các thế giới. Dù có đối địch với nhau, cũng chỉ giải quyết giới chủ, chiếm đoạt thế giới bản nguyên rồi kết thúc. Nhưng giờ cơn giận đã lớn ác lý trí của thập định, khiến hắn quyết định động tay với tất cả sinh linh nhiên giới, tiến hành thanh trần. Bất quả ngay lúc này, một ma linh thầm lặng ẩn nấp trong vách núi đang hừng hực bốc cháy. Vòng linh dịch chuyển khoảng cách quá xa. Lạc Nam hiện tại thực lực đại tăng, có khả năng thích ứng với hỗn độn nên không còn nhận quá nhiều phản phệ. nhưng Ma Linh thì không được như thế, chắc chắn phải bị hiến tế cho mỗi lần dịch chuyển. Xèo, rốt cuộc Ma Linh hoàn toàn biến mất, mà một thân ảnh cũng vừa từ vị trí của nó hiện thân. Chính là Lạc Nam. Bá đạo quy tắc bao trùm toàn thân, hóa thân hát ám triển khai, hắn dung nhập vào bóng tối quan sát toàn cảnh. Ông ông ông! Bên trong đang điền. Bá đỉnh bỗng nhiên rung lắc điên cuồng, đặc biệt là kiếp lôi đỉnh dường như muốn thoát khỏi trạng thái dung hợp với bá đỉnh mà lao ra ngoài. "Nằm im cho ta." Lạc Nam bất đắc dĩ điều động một ngàn cực giới đè xuống trấn áp nó. Đối thủ là Thập Phương Các, sở hữu không ít loại đạo thuộc tính nên hấp dẫn bá đỉnh là chuyện bình thường. "Không!" Thần Huyền Hoan thanh âm run rẩy, thiếp cảm nhận được từ vị trí của tên đứng đầu kia có khí tức của lôi thuộc tính cấp bất hủ. "Cái gì?" Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm. Nàng nói thật chứ? Gia gia của thiếp từng sở hữu nhiều loại đạo thuộc tính đạt đến bất hủ, thiếp đương nhiên cảm giác được. Thần huyền huân phức tạp nói. Thiếp thậm chí còn cảm giác được không ít đạo thuộc tính của mình ở trên thân đám cao tầng thập phương cát. Hít! Lạc Nam hít sâu một hơi. Xem ra năm đó khi thần huyền huân bị đánh nát nhục thân, các loại đạo thuộc tính của nàng đã trở thành chiến lợi phẩm được đám bất hủ thần phân phát. Mà thập phương các là thế lực chủ tu đạo thuộc tính dưới trướng lôi chấn thiên nên cũng có phần. Nghĩ đến đây, sát cơ trong mắt Lạc Nam cực thịnh, nhưng đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Tu vi của hắn vẫn đang chậm tiến triển dù nhiều lần luyện hóa tài nguyên quý hiếm, rõ ràng nó đòi hỏi một thứ gì đó bứt phá hơn để xuyên qua bình cảnh. Mà lôi thuộc tính cấp bất hủ chính là cơ hội vạn năm có một. Lạc Nam dường như nhìn thấy cấp độ siêu thần hậu kỳ đang vẫy tay với mình. Chẳng trách kiếp lôi đỉnh lại có phản ứng như phát điên vậy. Lạc thần cung vô thanh vô thức xuất hiện trong tay. Ánh mắt hắn lé lên, khóa chặt lấy một tên trưởng lão siêu thần hậu kỳ đứng cạnh thập định. Bất hủ bá cực thể vận chuyển, hóa cực thần công lặng lẽ triển khai. Bên trong cơ thể, 3.000 cực giới bắt đầu dung hợp vào nhau, thay hình đổi dạng biến thành một mũi tên dồn nén sức mạnh đến cực hạn. Không sai. Hóa cực thần công chính là công pháp được Lạc Nam thay đổi bản chất từ ngự vũ thần công của lãnh vấn. Hóa cực thần công giúp hắn thống ngự 3.000 cực giới một cách thiên biến vạn hóa. Giống như lúc này đây, 3.000 cực giới khủng bố lại có thể dung hợp và biến đổi thành một mũi tên. Tạm gọi là cực tiễn. Cánh tay Lạc Nam run rẫy trước sức nặng và nguồn năng lượng khổng lồ của cực tiễn, đặt nó lên dây cung. Kéo kẹt, Lạc thần cung kéo căng hết cỡ, thời không siêu thần lực bùng phát Lạc Nam buông tay, vèo. Xuyên qua thời gian và không gian, cực tiễn mang theo sát niệm kinh hoàng lao đến mục tiêu, soãn. Đại trận cấp siêu thần phòng ngự xung quanh thập phương các sụp đổ trong nháy mắt. Cẩn thận, thập định phản ứng cực nhanh, lập tức ném ra một tấm đại thuẫn hình mặt trời. Đại thuẫn hấp thụ ánh sáng, tạo thành màn trắng khổng lồ, dù là siêu thần viên mãn toàn lực công kích cũng khó lòng thành công. Nhưng giờ đây, Cực tiễn lấy thế không gì cản nổi xuyên thủng đại thuẫn trước sự chấn kinh của toàn trường. Ngoại trừ thập định, không ai theo kịp tốc độ và sức mạnh của một tiễn này, mục tiêu cũng chẳng ngoại lệ. Máu tươi cuồng phúng, cực tiễn cắm thẳng vào sọ tên trưởng lão siêu thần hậu kỳ. Không, có đề nén cơn đau như địa ngục hàng thế, tên trưởng lão dự định dùng thế giới chi lực và các đạo thuộc tính trị thương. Nhưng mà, đùng, cực tiễn nổ tung. Dư bà dữ dội từ 3.000 cực giới quét tan lầu cát. Thập phương các ầm ầm sụp đổ, thập định cùng đám cường giả bị chấn bay ra ngoài. Mà tên trưởng lão bị bắn trúng đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Đúng như ta dự tính, lạc nam hài lòng nở nụ cười. Hắn biết cực tiễn và lạc thần cung kết hợp tuy rằng lợi hại, nhưng khó lòng làm thịt cường giả hàng đầu. Lại có bất hủ lôi gia thân như thập định nên mới nhắm vào một tên trưởng lão, chặt trước cánh tay của đối phương. Quả nhiên chỉ có mỗi thập định là kịp thời phản ứng trước cực tiễn, nhưng cũng không thể cứu được đồng bọn khi cực tiễn mạnh hơn nhiều so với dự kiến của hắn. Vừa rồi nếu thập định dùng đến bất hủ lôi ngăn chặn, có lẽ đã thành công cứu người. hủy diệt, Lạc Nam nâng tay lên thiên không. Hóa cực thần công vận chuyển, cực tiễn phân tách thành 3.000 cực giới khổng lồ, hung hăng đè xuống đại quân của thập phương cát. Mau dừng tay, thập định như muốn phát điên gào thét. Chuột nhắc phương nào. Có giỏi thì cút ra. Năm vị trưởng lão còn lại đè nén khiếp sợ trong lòng, thịnh nộ gầm lên. Đạo hành hóa tướng Pháp. Âm ầm ầm ầm Từ thể nội của bọn hắn, hàng loạt loại đạo thuộc tính cấp độ siêu thần phá thể mà ra, ngưng kết thành từng tôn đạo tướng khổng lồ. Số lượng đạo tướng lên đến ba hung hăng chặn đứng cực giới trấn áp. Đáng nói ở chỗ, năm vị trưởng lão còn có khả năng tương hổ lẫn nhau, đạo thuộc tính của năm người như một. Cung cấp năng lượng, đề thăng sức mạnh theo cấp số nhân Các tên đạo tướng thành công đánh lùi từng khỏa cực giới của Lạc Nam Thập định nghiến răng nghiến lợi quát lên Không gian thần nhãn Một loại đạo không gian có hình dạng con mắt khổng lồ mở ra giữa bầu trời Con mắt này có thể quan sát toàn bộ không gian của một đại thế giới Rất nhanh, nhờ có không gian thần nhãn mà thập định nhìn thấy vị trí Lạc Nam đang ẩn nấp Chết cho ta Thập định hư lạnh Sau lưng có 10 loại đạo thuộc tính ngưng tụ thành đôi cánh, dưới chân có lôi đình phít lịch Hắn biến mất ngay lập tức, xuất hiện trên đầu Lạc Nam, hai tay đã ngưng tụ hàng loạt đạo thuộc tính trưởng xuống Thập phương trưởng Một trưởng này nhắm vào trung tâm, sau đó tàn phá ra 10 phương hướng, phong tỏa toàn bộ lối thoát Nhưng Lạc Nam không có ý định đào tẩu Cấm kỵ bá hồn nhãn vẫn luôn hoạt động, do thám tương lai đã giúp hắn nhìn trước thế công của thập định Bá thần trưởng đã thành công tụ hội trong tay, bị ngạn hoa nở rộ, hung hăng trưởng lên. Đùng, thập phương trưởng cùng bá thần trưởng oanh tạc điên cuồng, răng rắc, không gian băng liệt. Lạc Nam liên tục bị đẩy lùi, thung lũng vạn trưởng hình thành, cơ thể hắn bị đè ép xuống thung lũng. hiển nhiên trong thập phương trưởng có ẩn chứa bất hủ đạo lôi, đây là nguyên nhân bá thần trưởng của hắn thua thiệt. Chết cho bổn các chủ, thập định thừa thắng xong lên, thập phương trưởng lại ầm ầm ngưng tụ. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng. Hỗn độn đỉnh cùng hồng môn đỉnh dung nhập vào bá đỉnh. Bá thần trưởng một lần nữa triển khai. 23 vị pháp tướng ngửa đầu gầm thét. Con đường bá chủ. Chương 3353, thần thương cuồng lôi. Ẩm, lần này bá thần trưởng của Lạc Nam có cả hồng môn thần lực cùng hỗn độn thần lực dung hợp, trực tiếp ngạnh kháng kịch liệt với thập phương trưởng. Không gian nhiên giới liên tục băng liệt với trưởng lực của hai người. Rắc mặt lạc nam nghiêm nghị, đạo lôi cấp bất hủ không ngờ lại mạnh đến vậy. Bản thân mình có số lượng đạo thuộc tính nhiều hơn, có được cả hai loại lực lượng hồng mông và hỗn độn nhưng vẫn không chiếm được ưu thế. Kẻ này, thật sự chỉ là siêu thần trung kỳ sao. Nội tâm thập định cũng ngưng trọng khó tả, tu vi cao hơn hai tiểu cảnh giới, lại có được đạo lôi cấp bất hủ do sư phụ ban phát nhưng lại bất phân thắng bại. Chẳng trách kẻ này có thể giết được nhi tử và ba vị trưởng lão của ta. Ánh mắt lóe lên tia hung ác, thập định gầm thét. Để bổn các chủ đối phó tên này, các người huyết tẩy nhiên giới cho ta. Tuân lệnh, nằm tôn trưởng lão cùng vạn quân rống lên, sát cơ bùng nổ. Lạc Nam vung tay, 3000 ngàn cực giới dịch không mà đến, trôi lơ lửng trên đầu của hắn, đồng thời truyền đạt ý nghiệm. Bá hậu, bạch linh, giao bọn chúng cho các nàng, ta diệt kẻ đầu đàn. Rõ, từ dưới bóng đen. Bạch Linh cùng ma hậu như hai luồng hắc tinh bay thẳng đến chiến trường. Toàn quân ra. Bạch Linh triệu hoáng vong thần trụ, hai ống tay áo mở rộng hết mức có thể. Ngao ngao ngao rống rống rống. Một vạn hỗn độn long linh gầm rống từ vong thần trụ giữ tận hiện thân, ba vạn yêu quân từ ống tay áo ngang trời xuất thế. Chỉ trong nháy mắt, khí tức vong linh quỷ bí bao phủ thương khung, từng thân rồng uy mảnh dương nanh múa vuốt. Từng tôn yêu hồn mang theo lệ khí ngập trời lao thẳng vào đại quân của thập phương các ma tàn sát. Biến cố đột ngột khiến đại quân không kịp phản ứng, hàng vạn thành viên bị xé toạt linh hồn, ôm đầu gào thét, ba hồn bẫy phách trở thành chất dinh dưỡng cho đội quân tưởng chừng đến từ địa ngục thôn phệ Bọn chúng cố gắng chống cự, liên tục phát động ngũ hành thuộc tính oanh tạc đại lượng hồn quân. Nhưng các hỗn độn long linh khi trọng thương sẽ quay về vong thần trụ hồi phục. Những yêu hồn sau khi ngã xuống lập tức được Bạch Linh tạo ra. Có cảm giác hai đội hồn quân trong tay nàng tựa như bất tử. Chưa dừng ở đó, Bạch Linh tiếp tục điều động ám hồn chiến kỳ và yêu hồn thần chung, hai kiện siêu thần bảo cực phẩm cường hóa sức mạnh của quân hồn mọi phương diện. Làm càng, nhìn thấy Bạch Linh ảnh hưởng quá lớn đến chiến trường, nằm tên trưởng lão nổi giận muốn tru sát nàng. Bọn hắn thống ngự 3.000 đạo tướng bất chấp tất cả lao đến Bạch Linh phát động công kích. Đạo tướng hình thể khổng lồ, mỗi một tôn được cộng hưởng sức mạnh từ cả năm vị trưởng lão, được dung hợp từ hàng trăm loại đạo thuộc tính, chính là khắc tinh của hồn tu. Những nơi chúng nó băng qua, hỗn độn Long Linh cùng yêu hồn quân đều bị quét bay, nghiền ép. Mắt thấy đạo tướng đã dồn Bạch Linh vào trung tâm, càng khôn bỗng nhiên rung chuyển, mà khí ngập trời. Ma hậu phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm vô song, số lượng tuyên cổ thiên ma tướng nhiều gấp đôi đạo tướng sừng sửng hiện ra xung quanh nàng. Ngay khi đạo tướng vừa áp sát, toàn bộ tuyên cổ thiên ma tướng thô bạo đấm ra. Chúng đó là những thực thể có được sức mạnh và tốc độ, ra tay vừa nhanh vừa lực, trực tiếp đấm cho 3.000 đạo tướng nổ tung, thuộc tính tán loạn. Chết! Năm tên trưởng lão thay đổi mục tiêu, dịch chuyển không gian vây quanh ma hậu, đánh ra siêu thần kỹ cùng bạo mang tính hủy diệt. Bùm! Thân thể nàng nổ tung, ma lực cùng loạn lại phân tách thành hàng nghìn ma hậu vây ở xung quanh, đang làm động tác vung quyền. Cái gì? Năm tên trưởng lão sắc mặt kịch biến, rõ ràng mình vừa mới bao vây đối phương, vì sao thoáng chốc đã bị vây ngược lại? Đùng đùng đùng đùng. Đáp án của bọn hắn chính là hàng nghìn quyền khủng bố oanh tạc, bằng sức mạnh của thể siêu thần viên mãn, vực thần đạo kinh ngưng tụ và bạo vực quyền. Càng khôn đổ nát, năm tên trưởng lão không dám lơ là, thận trọng ứng đối, nội tâm quát lên. Thập phương thần giáp. Hàng loạt đạo thuộc tính ngưng tụ thành chiến giáp bao trùm toàn thân bọn chúng, ngăn cản quyền kinh khủng khiếp của ma hậu dáng lâm. Mắt thấy cảnh này, ma hậu cắt xuống một lọn tóc ném ra. Đa trùng phân thân thi triển, một đội quân ma hậu như sát thủ quỷ mị hòa vào hắc ám, các ngàn chấp trưởng lệ ma đao từ dưới cái bóng của đám trưởng lão trỗi dậy. Ánh đau như lưỡi hái tử thần đòi mạng bất ngờ gặt vào cổ bọn chúng. Phốc! Máu tươi phun trào, nằm cái đầu lìa khỏi cơ thể. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Nhưng mà lại có đạo sinh mệnh nhanh chóng trị thương giúp bọn chúng mọc ra đồ khác, sắc mặt cả đám vừa sợ vừa giận, ánh mắt hải nhiên nhìn về phía ma hậu. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không nói đến dung nhan khuynh thế của nàng, chỉ riêng một thân chiến lực đáng sợ như thế đã đủ để vang danh hỗn độn. Thế mà ma hậu vẫn lặng lẽ vô danh, hôm nay nhất chiến suýt chút đã đoạt mạng 5 vị siêu thần cao cấp cùng một lúc. Ma hậu không nói lời nào. Chỉ là số lượng phân thân của nàng ngày càng nhiều, tóc dài tung bay, thần thái phi phàm, mũ quan yêu mỹ, khí chất lạnh lùng. Mắt nàng thâm thúy như vô hạn tinh không, môi nàng đỏ rực như nhuộn tiên huyết, người thì nắm lệ ma đao, người thì song quyền vũ động. Thật sự là vừa uyển chuyển thanh thoát, vừa mạnh mẽ ngang tàng sức ép mang đến hơn cả vạn quân. Thế giới chi lực Không dám xem thường, nằm tên trưởng lão buộc lòng điều động thế giới chi lực. Rút đi năng lượng và quy tắc từ thế giới của mình để có thể chống lại ma hậu. Nhưng điều đáng sợ chính là, bọn hắn không xác định được đâu mới là bản thể thật sự của ma hậu. Cứ có ma hậu này ngã xuống lại có ma hậu khác xuất hiện, các nàng dường như vô cùng vô tận, đánh mãi không chết. Một khi thế giới chi lực cạn kiệt, người chết sẽ chính là bọn hắn. Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi, liệu trong số hàng vạn ma hậu đang chiến đấu rốt cuộc có bản thể thật sự hay không. Nếu bản thể của ma hậu đang ẩn nấp ở một nơi khác, đó mới là điều đáng sợ, bởi vì nàng đã đứng ở thế bất bại trong cuộc chiến này. Một mình ma hậu đã có thể nghiền ép 5 tên trưởng lão, mà Bạch Linh với khả năng thống ngự yêu hồn cũng đang đồ sát đại quân. Chỉ với hai nữ nhân, ngoại trừ các chủ là Thập Định, Thập Phương các đã lâm vào bất lực. Khốn nạn, các người rốt cuộc là ai? Tình cảnh này cũng khiến Thập Định toàn thân run rẫy nhưng cũng âm thầm kiên kỵ. Bởi vì hắn cho rằng chỉ có các nội tình bất hủ mới bồi dưỡng ra được siêu thần kinh khủng như vậy. Bất kể là Bạch Linh, Ma Hậu hay Lạc Nam đều quá đáng sợ, mỗi kẻ có sở trường riêng, đủ để vô địch dưới bất hủ. Tấn công thế giới của ta rồi lại hỏi ta là ai? Lạc Nam cười gần. Thập phương các thật sự thú vị. Không nói. Vậy bổn tọa ép ngươi phải nói. Thập định triệu hoán một thanh tiệt đạo thương. Chỉ thấy thanh thương này nặng nề như đá. Lấp lánh như kim cương, được chủ đạo đúc thành từ thần hành tinh khoáng, một loại siêu thần cực phẩm nguyên liệu có tác dụng gia tăng sức mạnh của thuộc tính nguyên tố. Thập phương thương pháp Thập định một thương quét ngang, thương ảnh đầy trời phong tỏa toàn bộ phương hướng, hàng trăm loại đạo thuộc tính gào thét bao trùm thần thương, dũng mảnh sát phạt không gì tả nổi. Càng đáng gồm hơn chính là, khi thương pháp triển khai, quy tắc từ các loại đạo thuộc tính này dung hợp cùng với thương thế. Sát thế và chiến thế do ngàn vạn tầng vực ẩn chứa bên trong, tạo thành một thế giới như thần kiếp hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Ở bên trong thế giới này, hầu hết quy tắc, lực lượng của con mồi đều sẽ bị thập định áp đảo. Không thể không nói, kẻ này quả là đồ đệ của bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên, ở trong hàng ngũ siêu thần gần như không thể đánh bại. Không dám lơ là, bị ngạn hoa nở rộ khắp toàn thân, xích ta kích hiện ra trong tay lạc nam. vạn cổ biến. Chư thần hoàng hôn, tế mệnh vực nộ, vực thần đạo kinh, vô tận chiến kinh. Ngày lập tức, hàng loạt thủ đoạn được hắn thi triển để rút ngắn trên lệch số lượng vực. Hỗn độn loạn thế mở ra. Tàn giới kích. Lạc Nam quét ngang một kích, thế giới điêu tàn, vô vàng lỗ đen khổng lồ xuất hiện thôn vệ toàn bộ thế công của thập định. thư thắng xông lên, tóc biến triển khai, Lạc Nam hiện ra trên đầu thập định một kích đập xuống. thuấn không pháp. Thập Định không chịu thua kém, thân ảnh thuấn di biến mất, áp sát Lạc Nam từ phía sau, tuyệt đạo thương mãnh liệt đâm ra. Hình nhân hát ám thế mạng đón một thương này, Lạc Nam lại ở trên đầu Thập Định, Xích Ta cắm thẳng xuống. "Bách thủ trưởng!" Sau lưng Thập Định mọc ra 100 đại thủ, mỗi đại thủ điên cuồng tung chưởng, siêu thần đạo thuộc tính oanh tạc dữ dội để lùi Xích Ta Kích. Lạc Nam mở ra cấm kỵ bá hồn nhãn, định hồn, phản hồn. Thập Định cười lạnh, Lại có hàng chục loại đạo hồn hình thành màn trắng phản lại công kích linh hồn của Lạc Nam. Đúng lúc này, ám nhiên trụy thủ âm thầm lặng lẽ cắm thẳng vào lưng thập định, kịch độc thẩm thấu mà vào. Cúc, thập định gầm lên, đạo lôi cấp bất hủ nổ ra trong cơ thể chấn bay ám nhiên trụy thủ, lôi đình lan tràn khắp cơ thể ma diệt toàn bộ độc tố. Lại có sinh mệnh thuộc tính luân chuyển, thương thế của hắn nhanh chóng phục hồi, lại một lần nữa vung thương lao đến như lưu tinh. Lạc Nam vung lấy Xích Tà Kích đón đỡ. Hai người kịch chiến, Xích Tà Kích cùng Tiệt Đạo Thương liên tục và đập, không gian xung quanh hóa thành hư vô, nhiên giới liên tục rung rẫy, sắp gánh không nổi sự hủy diệt của trận chiến kinh thiên này. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, chỉ còn cách phong tỏa chiến trường, không để Dư Ba tiếp tục tàn phá. Bằng không khi trận này kết thúc, dù thắng hay bại cũng tổn thất nhiên giới. Hắn dùng số lượng lớn nguyên thạch siêu phẩm thu mua nhân giới cho Linh Vũ Mộng Âm. Không thể để lỗ vốn được Phu quân giết hắn Thanh âm đầy rẫy sát khí của thần huyền huân truyền ra Tên khốn này khi luyện hóa đã xóa đi linh trí các loại đạo thuộc tính của thiếp Lạc nam ánh mắt lé lên Hắn chưa bao giờ cảm nhận được nàng động sát tâm đến như vậy Hỗn độn tử giới, khai Không hề do dự Từ trong 3.000 cực giới Vô vàng bất hủ thần văn phô thiên cái địa hòa huyện Cùng hỗn độn thần lực bao phủ vạn dặm chiến trường Đem hắn và thập định nhốt vào. Bất hủ thần văn, dư nghiệt bất hủ cổ tộc, đồng tử trong mắt thập định co rút lại, không dám tin tưởng thốt lên. Hắn từng theo lôi chấn thiên tham gia vây diệt bất hủ cổ tộc, đối với bất hủ thần văn cực kỳ quen thuộc, vừa nhìn là có thể nhận ra. Chết, lạc nam lười nói nhảm, lạc hồng kiếm nặng nề hiện ra bên tay còn lại, hòa cùng sát khí kinh hoàng lao vọt đến. 3.000 cực giới gào thét. Hình xăm một vạn thanh thần kiếm hiện ra trên đôi tay, bị ngạn hoa nở rộ. Bất hủ bá cực thể kích hoạt, bất hủ thần văn bao trùm toàn thân. Tay trái xích ta kích, tay phải lạc hồng kiếm. Diệt thần trảm, sinh linh đồ tháng. Nhất kiếm nhất kích, mạnh mẽ không cách nào hình dung trực diện tấn công. Dư nghiệt bất hủ thì sao? Dù là thần huyền không cũng phải ngã xuống, người lấy tư cách gì dãy dụa, thập định nộ hống. ra đi thần thương cuồng lôi Đùng, càng khôn nổ tung, hỗn độn tử giới rung rễ dữ dội, Lạc Nam vừa mới tiếp cận đã bị khí thế như hồng hoang mảnh thú chấn bay trở về, kiếm và kích trong tay không ngừng chấn động. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, quanh thân thể thập định lúc này có hư ảnh một thanh lôi thương khổng lồ bao phủ. Lôi thương đỏ ngầu như máu, ẩn chứa sát khí cuồng bạo và thịnh nộ không cách nào hình dung. Ngay khi nó vừa xuất hiện, các loại đạo lôi mặc kệ là của Lạc Nam hay thập định đều run sợ. Thực lực thoáng cái bị áp chế đến 7 phần. Bởi vì đây chính là đạo lôi cấp độ bất hủ, thần thương cùng lôi của lôi chấn thiên. Không phải tự nhiên mà lôi chấn thiên lại ban phát thần thương cùng lôi cho thập định, nguyên nhân bởi vì thập định tinh thông thương pháp, sẽ phát huy được sức mạnh tối đa của thần thương cuồng lôi. Quả nhiên lúc này đây, thập định tóc dài tung bay, thân thể quanh quẩn lôi đình đỏ thẳm như một vị huyết sắc lôi thần. Thần thương cùng lôi thu lại để thập định nắm trong tay. Oanh, khoảnh khắc đó, số lượng thương vực, sát vực, chiến vực của thập định đề thăng gấp đôi. Một tay hắn chấp trưởng tuyệt đạo thương, tay còn lại chính là thần thương cuồng lôi. Thập định là cường giả có thể sử dụng song thương một cách thành thạo, hiếm thấy trong lĩnh vực thương tu. Xem ai mới là kẻ phải chết. Thập định rống giận, song thương kiệt ngạo ngưng vang, hóa thành một tia chớp đỏ áp sát. Đồng tử lạc nam co lại. Dù có cấm kỵ bá hồn nhãn và dò thám tương lai Hắn vẫn suýt chút nữa không theo kịp tốc độ này của thập định Rõ ràng thần thương cuồng lôi đã cường hóa thực lực của chủ nhân nó ở toàn phương diện Song thương đập xuống đầu Lạc nam gầm lên nâng kiếm cùng kích đón đỡ Ken Như lôi đình phít lịch Thân thể hắn trượt dài giữa không trung Bất hủ thần văn trên người ảm đạm Bất hủ bá cực thể lần đầu tiên xuất hiện vết rách Hiển nhiên trước uy lực của thần thương cuồng lôi Dù là bất hủ thần văn và bất hủ bá cực thể cũng sẽ bị tổn hại. Dư nghiệt chủng tộc đó chỉ có vậy thôi sao? Thập định cười gần. Hôm nay bổn các chủ đồ ngươi lập đại công. Hắn phát động bất hủ lôi quy tắc từ thần thương cuồng lôi trấn xuống đầu Lạc Nam, muốn trà đạp hắn triệt để. Ngươi đủ tư cách sao? Lạc Nam uy nghiêm nói. Bá chủ thần thế. Vân tiêu chỉ chờ có thế, hư ảnh Hoàng Trung Lý hiện ra như một hình xăm trên lưng Lạc Nam. Vô thượng quy tắc cùng bất hủ quy tắc ầm ầm hợp nhất. Bá chủ quy tắc như thiên la địa võng bùng nổ, bá chủ thần thế hàng lâm, thống trị tất cả. ngay lập tức, bất hủ lôi quy tắc vỡ tan, thần thương cùng lôi suy yếu đến mấy phần, các loại thế cũng liên tục tan rã, bị loại thế vừa bá đạo, vừa cường hoành này áp chế không tưởng. 3.000 cực giới bạo phát, lạc nam vung kiếm trảm diệt. Thập định huy động song thương đón đỡ, tiệt thần thương xuất hiện vết rạn Thần thương cuồng lôi kịch chấn, thân thể như diều đứt dây bay hàng ngàn dặm mới ổn định thân hình. Làm sao có thể? Đội tâm hắn hải hùng. Không tưởng tượng nỗi dù có đạo lôi cấp bất hủ trong tay, mình vẫn bị một siêu thần trung kỳ đẩy lùi. Ánh mắt lạc nam cực độ nóng bỏng nhìn lấy thần thương cuồng lôi trên tay thập định, liếm liếm môi nói. Làm nóng người đã xong. Con đường bá chủ. Chương 3354, Độc Tôn Nhất Kiếm Chi Uy Bá chủ quy tắc vừa ra, Lạc Nam liền lấy lại thế thượng phong. Nội tâm hắn cảm tháng thần huyền huân nói đúng, nếu như hắn cố chấp không mang vân tiêu theo cùng, có lẽ hiện tại sẽ khá là chật vật khi phải đối đầu với thập định. Lạc Nam cũng không lường được tuy lôi chấn thiên không đích thân xuất hiện nhưng lại ban cho đệ tử của mình một loại đạo lôi cấp bất hủ như vậy. Đầy rốt cuộc là loại thế gì? Loại quy tắc gì? Thanh âm thập định âm trầm đến đáng sợ. Dù là thần huyền không năm đó cũng không có được thủ đoạn như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bất hủ bá chủ, Lạc Nam cười gần. Ngông cuồng thập định khinh miệt nói, ở chung cực giới, không ai dám xưng mạnh nhất, không ai dám xưng bá chủ, dù cho đó có là bất hủ thần. Không ai dám, hiện tại ta dám, Lạc Nam bước lên. Oanh, bá chủ thần thế nổ ra, độc chiếm càng khôn. Sát thế, chiến thế. Thương thế của thập định dù đã được thần thương cuồng lôi cường hóa vẫn không gánh nổi áp lực khủng khiếp, đang bắt đầu tan vỡ, thanh âm răng rắc vang lên không ngừng. Trước khi thế vỡ, phải diệt kẻ này, sắc mặt thập định lué lên vẻ độc ác, nghiêm nghị kết ấn. Ra cho ta, nộ đạo thần tướng, oanh, hàng trăm loại đạo thuộc tính bùng nổ sau lưng, một vị pháp tướng khổng lồ sừng sửng hàng thế. Chỉ thấy pháp tướng này được hình thành từ trạng thái phẫn nộ. Sụt sôi của tất cả các loại đạo thuộc tính. Mộc và thổ làm thân, băng và kim làm giáp, hỏa và lôi như lò luyện tại trái tim cung cấp sức mạnh hủy diệt, sau lưng có phong và không gian hóa thành vũ dực, các loại thuộc tính khác ngưng kết thành một thanh nộ thần thương khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, thập định nâng lên tiệt đạo thương dung nhập vào trong thần thương cuồng lôi, rống. Thần thương cuồng lôi lập tức cuồng bạo bao trùm tiệt đạo thương, nó được tiệt đạo thương gia tăng sức mạnh, song thương hợp nhất. Thần thương cuồng lôi cấp tóc biến lớn. Nhưng tướng hợp nhất. Thập định lao vào nộ đạo thần tướng, tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, hai ngọn thương nện thẳng xuống đầu lạc nam như muốn nghiền chết một con kiến hôi. Sợ ngươi sao? Lạc nam cười dài, loạn cổ vạn Phật thủ đã hiện ra sau lưng, ném lạc hồng kiếm lên không trung. Vạn ảnh huyết hồng. Một vạn thanh lạc hồng kiếm phân thân mà thành, rơi vào trong tay của loạn cổ vạn Phật thủ. Hãm quân xa luân kiếm, đồ giới. Loạn cổ vạn Phật thủ ngửa đầu nổ hống, hàng vạn cánh tay vung kiếm điên cùng bổ về phía nộ đạo thần tướng. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng lên kiếm trước, hàng tỉ luồng kiếm vô thiên cái địa như sóng thần cùng bạo sẵn sàng hủy diệt tất cả. Bùng bùng, thương thế của nộ đạo thần tướng lập tức bị nghiền nát, nó liên tục lùi bước trước sức ép kinh hoàng của loạn cổ vạn Phật thủ. Rống, như cảm thấy Tôn nghiêm bị xúc phạm. Thần thương cuồng lôi cất tiếng sống giận, vô vàng tia lôi đình bắn ra, nó cũng phân tách thành hàng vạn thanh lôi thương cuồng loạn. Không cần thập định xuất động, thần thương cuồng lôi như xấm động liên tục dán xuống kiếm khí như sóng thần, phá vỡ hãm quân xa luân kiếm đang chồng chất. Làm tốt lắm, thập định ngửa đầu cười dài. Xem ta hủy diệt pháp tướng của ngươi. Xong thương bạo khởi, lực lượng cường hoành, nộ thần thương cùng thần thương cuồng lôi gào thét đập đến. Ai nói đây là pháp tướng mạnh nhất của ta, lạc nam nhét mép, ngao, ngao. Hắn vừa dứt lời, hỗn độn cuồng lông và hồng mông thần tướng đồng loạt hiện thân, dung hợp vào trong loạn cổ vạn Phật thủ. Bá chủ thần tướng chính thức gián lâm. Nó vung tay lên, xích tà kích biến lớn rơi vào một tay, tay còn lại chấp trưởng loạn thần kiếm, cửi trên hỗn độn cuồng lông. Từ trong hồng mông thần tướng. Năng lực đến từ hàng nghìn loại huyết mạch và thể chất cũng được gia trì vào bá chủ thần tướng, cường hóa toàn diện từ lực lượng, sức mạnh, phòng ngự và tốc độ của nó. Nhưng tướng hợp nhất, Lạc Nam cũng thi triển chiêu này, cơ thể tiến vào trong bá chủ thần tướng. Càng càng càng càng càng. Một vạn thanh lạc hồng kiếm huyền phù xung quanh, bá thần lực gào thét gia trì. Phù quần thật khủng bố. Cảnh tượng này khiến Vân Tiêu, thần huyền huân và chúng nữ trong đan điền đều khiếp vía. Không thể tưởng tượng khi nam nhân của mình thi triển toàn lực sẽ kinh khủng đến như vậy Kiếm trận lập Lạc nam hào khí vung tay Toàn chức đạo kinh vận chuyển Bá chủ quy tắc diễn hóa thành hàng tỷ đường phù văn Trận văn bao trùm lên thân kiếm Diệt thần kiếm trận quy mô khổng lồ được một vạn thanh lạc hồng kiếm ngưng kết mà thành Như lưu tinh loạn vũ trấn thẳng xuống đầu nộ đạo thần tướng Không được, đạo thần thuẫn Chiêu thức này quá đổi đáng sợ Thập định quyết định phòng ngự, điều động lực lượng của tất cả đạo thuộc tính ngưng tụ thành một tấm thuẫn khổng lồ ngăn chặn trên không. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệt thần kiếm trận trấn áp, từng thanh kiếm đỏ rực như máu, nặng nề cắm xuống, răng rắc, mặt thuẫn xuất hiện vô số vết nứt, dù là hàng trăm loại đạo thuộc tính cấp siêu thần cũng không gánh nổi bá chủ quy tắc cùng binh nhân tộc kết hợp. Vạn vũ hóa long, diệt. Lạc Nam tiếp tục vung tay, 3.000 cực giới hiện ra giữa thương khung. Hóa cực thần công vận chuyển, chúng nó liền biến thành 3.000 con tổ long dương nanh múa vuốt lao xuống. Bùm! Đạo thần thuẫn chính thức nổ tung, nộ đạo thần tướng kịch liệt rung chuyển. Lạc Nam chỉ chờ có thế, hỗn độn cùng long xuyên qua không gian, bá chủ thần tướng lạnh lùng vung lên xích ta kích cùng loạn thần kiếm tấn công. Nhất kiếm quét ngang, nhất kiếm trảm xuống. Cúc! Thập định nổ hống. Pháp tướng thần thông, cùng thương tất sát. Lại một lần nữa xong thương dung hợp, lần này là thần thương cùng lôi dung hợp cùng nộ thần thương. Nói là dung hợp, thật ra thần thương cùng lôi đang thôn vệ lực lượng của tất cả đạo thuộc tính trong nộ thần thương. Quy lực bảo tăng, nộ đạo thần tướng hiên ngang lẫm liệt nâng lên duy nhất thần thương cùng lôi quét ngang hoàng vũ. Nhất thương bình định vạn quân, nhất thương tất sát thần minh. Oanh oanh, loạn thần kiếm cùng xích ta kích bị một thương này quét bay. Bá chủ thần tướng bị lôi đình cùng nộ đánh rơi khỏi lưng hỗn độn cùng long. Ngao! Hỗn độn cùng long thô bạo xong tới vung trảo, lại bị thần thương cùng lôi cắm xuyên đầu, lôi đình tàn phá bừa bãi, hỗn độn thần lực nổ tung, tan thành cho bụi. Lạc nam điều khiển bá chủ thần tướng đứng lên, sắc mặt lạnh lẽo. Xem người lấy gì ngăn cản một chiêu này? Thập định sẵn khoái cười tàn nhẫn. Có thể ép bổn các chủ đến mức này, người có chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Pháp tướng thần thông, cùng thương tất sát. Nộ đạo thần tướng được đà sông đến, toàn bộ đạo thuộc tính đều hiến tế sức mạnh cho thần thương cùng lôi. Một thương này chỉ cần quét trúng, dù là siêu thần viên mãn cũng sẽ hóa thành hư vô. Chính là lúc này. Ngay khi nộ đạo thần tướng áp sát, bá chủ thần tướng một tay nâng lên. Độc đoán vạn cổ. Bá chủ quy tắc phủ xuống, thiên địa như bàn cờ, vạn cổ như ván cờ. Nộ đạo thần tướng lại trở thành quân cơ bị phong tỏa, không thể động đậy trong một thoáng. Nhưng chỉ cần một thoáng đó, Lạc Hồng kiếm đã dung hợp cùng loạn thần kiếm trên tay bá chủ thần tướng. Chưa dừng lại ở đó, vô vàng bất hủ thần văn từ trong bá đỉnh ào ào tiến ra như đại hồng thủy, khảm vào thân kiếm. Một thanh kiếm khổng lồ có thân trong màu đỏ, bên ngoài tỏa ra hào quang như vạn tinh hỗn loạn, thân kiếm khảm từng luân thần văn màu đồng cổ không ngừng luân chuyển như có được sinh mệnh. Lạc Nam nhắm lại hai mắt. Đây rồi, thần huyền huân kích động đến toàn thân run rảy, hóc mắt ngấn lệ quan. Khoảnh khắc này, bá chủ thần tướng như cùng bất hủ thần tướng của gia gia nàng hòa nhập, sau lưng phu quân như có gia gia hộ thân. Bá chủ thần tướng nâng kiếm lên, bá thần lực bùng nổ. Độc đoán vạn cổ rốt cuộc mất đi tác dụng, thập định biểu lộ giữ tợn lao vọt đến. Chết đi cho ta. Nộ đạo thần tướng gầm vang, cùng thương tất xác đã đến. Tưởng như một thương không gì cản nổi, hai mắt lạc nam mãnh liệt mở ra, uy nghiêm gầm thét. Độc tôn nhất kiếm. Càng khôn ngưng động, luân hồi đảo điên, độc tôn thiên địa. Kiếm xuất, bất hủ chấn kinh. Không, thần thương cùng lôi lần đầu tiên phải phát ra một tiếng gào thét sợ hãi. Nó liều mạng cố gắng thoát khỏi chiến trường, đáng tiếc đã là quá muộn. Một kiếm đã chém xuống, tru diệt vạn vật, răng rắc. Thần thương cùng lôi tán loạn. Việc đạo thương Đức thành hai đoạn, không, thể, nào, ba chữ khó khăn từ miệng thập định thốt lên. Pháp tướng của hắn bị bổ đôi từ trên đỉnh đầu, mà giữa trán của hắn cũng xuất hiện một vết cắt lớn. Thần huyết phun trào, nộ đạo thần tướng sụp đổ, thập định tán thân dưới kiếm, ngay cả linh hồn cũng bị kiếm khí bá đạo ngang tàn ma diệt. Thế giới bản nguyên, hơn trăm loại đạo thuộc tính hoảng loạn bay ra, nhưng chúng nó đã quá mức suy yếu. Không thể thoát khỏi hỗn độn tử giới mà Lạc Nam thi chuyển Phốc Lạc Nam phun ra một ngụm máu Sắc mặt tái nhật Bá chủ thần tướng Loạn thần kiếm cùng các luồng bất hủ thần văn cũng theo đó tan biến Hắn nhận phản vệ không nhẹ trong trận chiến quy mô này Nhưng cũng may Có vĩnh sinh thần lực bao trùm toàn thân Trị liệu từ trong ra ngoài Tốc độ khôi phục cực kỳ khủng bố Ba ba Ta quá mệt Thanh âm yếu ớt của tiểu hồng nhi vang lên Chiêu vừa rồi thật kinh khủng, gánh không nổi áp lực nha. Thế đánh có sướng không? Lạc Nam nhét miệng hỏi. Cực đã hi hi. Tiểu Hồng Nhi cười khúc khích. Nếu ta đạt đến cực phẩm, có thể sẽ thoải mái hơn. Bồi dưỡng binh nhân tộc thật không dễ dàng, mặc dù đã thôn phệ luyện hóa nhiều loại siêu thần binh, siêu thần bảo, nhưng các vũ khí của Lạc Nam vẫn chưa đạt đến siêu thần binh cực phẩm. Ngày đó sẽ đến. Lạc Nam gực gù mỉm cười. Yên tâm đi, có thứ này bồi bổ cho ngươi. Xích tà hưng phấn nói, nhạc hai đoạn của tiệc đạo thương mang đến. Lạc Hồng Nhi hai mắt tỏa sáng, được sự cho phép của Lạc Nam, lập tức cầm lấy một nửa đoạn tiệc đạo thương gặm lấy, nhai nuốt vô cùng thỏa mãn. Vừa rồi đang suy yếu, thoáng cái đã nhảy nhót tung tăng, hơn nữa còn sắp đột phá rồi. Phu quân, nó muốn chạy, thần huyền huân lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy thần thương cuồng lôi đang hóa thành một tia chấp muốn xuyên thủng hỗn độn tử giới chuồng đi. Chạy, ngươi chạy được sao? Lạc nam cười gần, bá chủ quy tắc hình thành đại thủ hướng về nó chụp đến. Bất hủ lôi thần, chủ nhân của ta sẽ không tha cho ngươi. Thần thương cuồng lôi hiện lên một khuôn mặt giữ tợn rống lớn. Thân là đạo thuộc tính cấp bất hủ, nó đương nhiên có được linh trí. Ôn ào, lạc nam cười lạnh, vùng tay ngém bá đỉnh ra. Ông! Bá đỉnh thô bạo đập xuống thần thương cuồng lôi khiến nó chóng ván. Bá chủ quy tắc nhanh chóng thẩm thấu, hung tàn xóa sạch linh trí của nó. Đối với đạo thuộc tính của kẻ thù như bất hủ lôi thần, đừng nói là nó mang thái độ chống đối và uy hiếp, dù ngoan ngoãn cầu xin thì Lạc Nam cũng đem linh trí của nó xóa đi. Thu thập sạch sẽ, không bỏ sót thứ nào nhưng tạm thời không được luyện hóa, Lạc Nam ra lệnh. Ông! Bá đỉnh hưng phấn ngân vang. Như gió cuốn mây tan thôn vệ toàn bộ đạo thuộc tính. Hiển nhiên Lạc Nam dự định sẽ mang về cùng các lão ba luyện hóa. Nhất là thần thương cuồng lôi, hắn sẽ luyện hóa cùng với Âu Dương Thương Lan. Trong hậu cung, nữ nhân chủ tu lôi đạo không ít, có Diễm Nguyệt Kỳ, Kiều Tố Tố và cả Hy Vũ. Nhưng trong số các nàng, chỉ có Âu Dương Thương Lan là tinh thông thương Pháp, đặc biệt là Song Thương. Thần thương cuồng lôi là đạo thuộc tính có hình dáng của trường thương. Thích hợp nhất với Âu Dương Thương Lan. Thậm chí nàng còn thích hợp hơn Lạc Nam, bởi lẽ hắn chuyên dùng kích và kiếm, đối với thương hắn ít khi động đến. Ma Linh trỗi dậy, đặt tay lên những luồng tàn hồn yếu ớt của thập định, Lạc Nam lạnh nhạt thi triển. Bá chủ quy tắc cùng Ma Linh quỷ lực cùng cuộn bao trùng. Không lâu sau, Ma Linh thập định cung kính quỳ gối. Tham kiến chủ nhân. Tốt lắm, Lạc Nam thẳng thần hỏi. Ta giải quyết ngươi. Lôi chấn thiên có đến không? Sẽ không, thập định lắc đầu đáp. Ồ, lạc nam ánh mắt lué lên. Lý do, hắn không báo thù cho đệ tử à? Bẩm chủ nhân, sư phụ có đến ba tên đệ tử, bọn ta đang trong giai đoạn cạnh tranh truyền thừa của sư phụ. Thập định thành thật trả lời. Trong thời điểm này, bất cứ ai trong ba người ngã xuống sẽ là ưu thế của hai người còn lại, sư phụ sẽ không can thiệp vào. Lần này nếu không phải vì ta phải báo thù cho nhi tử, sư phụ cũng sẽ không ban thưởng thần thương cuồng lôi. Tuy nhiên ngài có đặt một quy tắc, người chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh phải báo thù cho hai người còn lại. Thì ra là vậy, Lạc Nam nhét mép. Vậy là còn hai tên, khi bọn chúng phân ra thắng bại, ít nhất sẽ có một tên tìm ta báo thù cho ngươi. Vâng thưa chủ nhân, thập định gật đầu. Lạc Nam vuốt cầm, phất tay thu hồi mọi thứ có thể. Giải trừ hỗn độn tử giới. Nhìn ra bên ngoài, hắn nở nụ cười hài lòng. Chỉ thấy ma hậu đã làm thịt ba trong số năm tên trưởng lão, mà Bạch Linh cũng đã gần như toàn diệt đại quân và đệ tử của thập phương cát. Linh hồn của bọn chúng trở thành chất dinh dưỡng của hỗn độn Long Linh. Giờ đây, đã có hàng trăm hỗn độn Long Linh đạt đến hồn siêu thần, số lượng vẫn đang không ngừng đề thăng. Về phần ma hậu, nàng đã gom được vài chục loại đạo thuộc tính của đám trưởng lão. Chứng kiến Lạc Nam là người tiến ra từ trong hỗn độn tử giới, những thành viên còn lại của Thập Phương các thật sự tuyệt vọng và bàn hoàng. Làm sao có thể như vậy? Thật sự hoang đường. Mặc dù bị Ma Hậu và Bạch Linh áp chế, nhưng bọn hắn tin rằng chỉ cần các chủ chiến thắng, Thập Phương các vẫn có thể lật ngược thế cờ. Nhưng giờ đây, Lạc Nam lười nói nhảm, ra lệnh cho thập định. Xóa sổ Thập Phương Cát đi. Con đường bá chủ. Chương 3355, Tái Ngộ Thập Phương các dù là tên thế lực nhưng cũng là một kiện siêu thần bảo cực phẩm loại hình kiến trúc có khả năng xuyên toa hỗn độn và đánh hơi, cảm ứng được đạo thuộc tính ở khoảng cách xa. Cũng nhờ có nó, thế lực này mới thu thập được hơn 200 loại đạo thuộc tính từ khi thành lập đến nay. Lạc Nam khá hứng thú với Thập Phương các quyết định sẽ mang nó đặt lên bá chủ chi thành, phối hợp với kiến mục thần thụ sẽ trở thành bộ đôi hoàn hảo. Giúp hắn và chúng nữ dễ dàng thu thập đạo thuộc tính hơn. Giao cho ma linh thập định cùng với ma hậu, bạch linh các nàng dọn dẹp chiến trường. Bản thân hắn thả người tiến vào thập phương các quan sát. Ông, bá đỉnh bỗng nhiên rung lên. Hử, lạc nam giật mình, chẳng lẽ trong thập phương các còn chứa đựng đồ vật khiến bá đỉnh cảm thấy hứng thú sao? Không phải bá đỉnh phản ứng đâu phu quân, thanh âm kích động của thần huyền huân truyền ra. Là các đạo thuộc tính của thiếp phản ứng. Hả? Lạc Nam sửng sốt. Đạo thuộc tính mà Thập Định chiếm được từ nàng sao? Đúng thế, Thập Định đạt được 12 loại đạo thuộc tính của thiếp, trong đó từng có 5 loại đã khai mở linh trí. thần Huyền Huân gấp gáp nói. Bọn họ dường như phát hiện được gì đó. Lạc Nam chú ý đến cách xưng hô của nàng, thần Huyền Huân gọi các đạo thuộc tính là bọn họ mà không phải là chúng nó hay bọn nó. Chứng tỏ nàng luôn rất xem trọng các thuộc tính của mình, xem như bằng hữu. Lúc này các đạo thuộc tính ở trong bá đỉnh đang không ngừng rung động, có vẻ muốn phá đỉnh bay ra tìm kiếm thứ gì đó. Không hề do dự, Lạc Nam thả ra một loại đạo không gian có hình dạng như đôi cánh thiên sứ có màu đen tuyền như hỗn độn, lại tỏa ra hào quang xinh đẹp dẫn đường. Đây là độn dựt thần không, đạo không gian ưa thích nhất của thiếp ngày trước, thần huyền huân lên tiếng cảm tháng nói. Lạc Nam gật đầu, Độn dựt thần không ở phía trước bay đi, hắn đuổi theo phía sau. Xuyên qua tầng tầng mê cung, tìm đến một mật thất riêng biệt ở sâu trong thập phương cát. Đây là, đồng tử trong mắt lạc nam hơi co lại. Mà thần huyền huân đã sớm nhìn không được hiện ra bên cạnh hắn, nắm chặt tay nam nhân. Chỉ thấy bên trong mật thất này có một cái lồng giam ánh sáng, được ngưng tụ từ những luồng quy tắc cấp cao của thập định. Ở trong lồng giam, từng luồng. Từng luồng sáng huyền diệu như linh hồn độc lập mờ mờ ảo ảo đang phiêu phù, trôi nổi. Là thật rồi, thần huyền huân xúc động đến nghẹn ngào. Chúng là linh trí của các đạo thuộc tính, vẫn chưa bị xóa đi. Lạc Nam trợn tròn mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ đến còn có chuyện như vậy. Trước đó trong lúc chiến đấu, hai người đều cho rằng thập định lúc luyện hóa các đạo thuộc tính của thần huyền huân đã xóa sạch toàn bộ linh trí, không ngờ hắn chưa xóa. Mà chỉ tách các luồng linh trí ra khỏi bản thể và giam cầm ở nơi đây Độn dực thần không hưng phấn vỗ cánh không ngừng bên ngoài lồng sáng hiển nhiên nó đã cảm ứng được linh trí của mình bên trong lồng Lạc Nam thả lỏng bá đỉnh Lại có các đạo thuộc tính trong đang điền kích động bay ra Chúng nó cũng giống độn dực thần không Có được linh trí Thập phương các giam giữ các linh trí này với mục đích gì Có ích gì cho bọn chúng Hắn vuốt cầm Thần huyền huân hít sâu một hơi Nàng cũng không nóng vội sợ phát sinh chuyện gì sai lầm, kiên nhẫn chờ đợi. Thập định ngươi vào đây, Lạc Nam lập tức truyền âm. Cái bóng dưới chân hắn thoáng dao động, thập định đã được triệu hoáng tiếng vào, quỳ gối trồi lên. Chủ nhân có gì phân phó, mà linh thập định kính cẩn hỏi. Ngươi giam cầm linh trí ở đây làm gì? Lạc Nam hư lạnh. Bẩn chủ nhân đều là linh trí từ đạo thuộc tính của bất hữu công chúa. Được biết nàng và các đạo thuộc tính có quan hệ mật thiết, thập định thành thật đáp. Ta quyết định giữ chúng lại, tương lai có thể lấy ra uy hiếp bất hủ công chúa nếu nàng quay về trả thù. Khốn nạn, lạc nam suýt chút vung tay đánh chết con hàng này, đúng là lòng dạ hiểm ác không gì không làm được. Thần huyền huân giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ma linh thập định giờ đây không đáng để nàng ra tay, nàng đã đem đối phương giết hàng trăm lần. Thôi được rồi. Cũng nhờ hắn dụng tâm hiểm ác mà linh trí vẫn còn, Lạc Nam nắm tay thê tử an ủi. Xem như trong họa có phúc. Ngươi còn không cút đi, thân huyền huân nhìn tên ma linh trừng mắt quát. Thập định ba chân bốn cẳng chuồng mất, sợ bị nàng làm thịt. Lạc Nam nâng tay lên, bá chủ quy tắc cường thế phá hủy lồng giam. Chỉ chờ có thế, năm loại đạo thuộc tính và năm luồng linh trí bị giam cầm tìm thấy nhau, nhanh chóng dung hợp. Trước ánh mắt hiếu kỳ của Lạc Nam và sự chờ mong của thần huyền huân. Cùng lúc, 5 loại đạo thuộc tính phát ra ánh sáng, sau đó chậm rãi hóa thành nhân hình. 5 vị mỹ nhân mỗi người một vẻ, khí chất khác nhau, xinh đẹp tuyệt trần hiện ra. Độn dựt thần không tham kiến công chúa. Phá quy thần quang tham kiến công chúa. Phản thần chi hồn tham kiến công chúa. Một khốn thời gian tham kiến công chúa. Lãnh nguyệt hàng băng tham kiến công chúa. Các nàng khéo léo thi lễ, nhưng thân thể và lực lượng không ngừng run rẫy cho thấy nội tâm đang mất bình tĩnh, từng đôi mắt đẹp có thanh lệ như xương mờ che phủ. Tốt tốt tốt, không sao là tốt rồi. Thần huyền huân ít khi mừng đến phát khóc, nàng ôm chặt lấy từng vị tỉ muội vào lòng. Lạc nam ở bên cạnh cũng ngậm ngùi không thôi. Chỉ có hắn là biết những nữ tử này đã phải trải qua những gì. Có thể nói là thương hải tan điền, sinh ly tử biệt. Tưởng chừng đã lạc mất nhau vĩnh viễn rồi lại gặp nhau. Nếu không phải do vận mệnh, còn điều gì có thể giải thích? Công chúa, bọn ta vẫn luôn tin tưởng vào mà người trở về. Một mỹ nhân váy trắng, tóc vàng nhạt, tỏa ra hào quang thánh khiết mê ly nói. Nhưng giờ đây vẫn có cảm giác hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nàng chính là phá quy thần quang. Không, đây không phải mộng. thần huyền huân nhãn miệng cười rạng rỡ, kéo tay lạc nam nói. Đây là hiện thực do ta và phu quân viết nên, các người mau bái kiến hắn. Lúc này 5 vị nữ thuộc tính mới chú ý đến Lạc Nam đứng cạnh. Trước đó bản thể của các nàng ở trong bá đỉnh, được nhìn thấy 22 tôn đại đỉnh, chứng kiến tiểu hỗn độn với 3.000 cực giới. Trước đó còn gặp Lạc Nam giải quyết thập định một cách dễ dàng, ngay cả thần thương cuồng lôi cũng không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên biết bản lĩnh bất phàm của nam nhân này. Đó là còn chưa kể dung mạo tà Tuấn. Uy vũ bất phàm của hắn Không hổ là người được công chúa vừa mắt Một mỹ nhân có làn da trắng đến mức trong suốt Hai mắt thâm thúy trong veo nhìn lấy lạc nam cảm tháng Năm đó vạn vũ chi chủ Lãnh tàng đích thân theo đuổi vẫn không thể khiến công chúa động tâm Hiện tại xem ra đó là quyết định chính xác Cái gì? Lạc nam lập tức nhảy dựng lên Lãnh tàng kia dám có ý với lão bà của ta Muốn chết sao? Đúng vậy đó phò mã đại nhân Chính vì ham muốn chiếm hữu của lãnh tàn dẫn đến bất hữu thần chiến, mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Lãnh nguyệt hàng băng lên tiếng lạnh lùng, nàng là một gia nhân tỏa ra hàng khí lạnh lẽo, giữa trán có một dấu ấn khuyết nguyệt màu trắng. Đoàn tụ đang vui, không cần đề cập đến xúc sinh đó. Thần huyền huân bất đắc dĩ nói. Hồng nhan họa thủy, cũng vì ta năm đó còn trẻ, tâm cao khí ngạo không che giấu dung nhan của mình. Việc này không thể trách công chúa. Có ai nghĩ đến đường đường là một bất hữu thần như lãnh tàng lại đê tiện như vậy? Chúng nữ căm hận bất bình. Lạc Nam siết chặt nắm tay, hắn càng ngày càng muốn làm thịt tên lãnh tàng này, thậm chí xác nghiệm đối với y còn vượt qua cả lôi chấn thiên. Giới thiệu với các ngươi, chàng không phải phò mã, mà ta cũng không còn là công chúa. Thần huyền huân hóa giải bầu không khí ngột ngạc, nói. Chàng chính là bất hữu bá chủ thế hệ này, mà ta chính là bất hữu phu nhân. Bách luôn. Nằm đôi mắt đẹp tỏa sáng. Hắc hắc, lạc nam chống nạnh cười đắc ý. Vậy sắp tới bọn thiếp phải theo hầu bất hủ bá chủ rồi sao phu nhân? Độn dực thần không ngựa ngùng hỏi. Ta và phu quân tuy hai mà một, các ngươi theo chàng cũng như theo ta, không có gì khác biệt. Thần huyền huân cười đáp. Tiếc rằng hiện tại cổ bang đỉnh, hồn đỉnh và quang minh đỉnh đều đã có nữ chủ rồi, linh trí của các ngươi phải theo những tỉ muội khác của ta. Tỉ mụi khác là sao? Năm vị nữ thuộc tính khó hiểu. Khù, chính là những bá phi của ta, Lạc Nam giải thích. Chỉ cần là người một nhà với huyền huân, chúng ta không có ý kiến gì, mấy nữ thoải mái nói. So với thời gian bản thể bị kẻ thù như thập định khống chế, linh trí thì bị giam cầm, kết quả hiện tại đối với các nàng đẹp hơn cả mơ. Mong được các nàng chiếu cố nhiều hơn, Lạc Nam ôn nhu nói. Các nàng là tỷ muội tốt của huyền huân, ta sẽ trân trọng tất cả. 5 vị nữ thuộc tính, tuy nhiên chỉ có thời gian đỉnh và không gian đỉnh còn thiếu chủ mà thôi. Thế nên ba nữ còn lại có thể sẽ theo thập khánh huyên, lồi dài nghi hoặc những người phù hợp. Thần huyền huân đem công dụng của các nàng nói cho lạc nam. Độn dựt thần không có thể tác động đến không gian tại hỗn độn hay bất cứ môi trường nào mà không cần phải tinh thông hỗn độn chi đạo. Phá quy thần quang chiếu rọi ánh sáng đến đâu, quy tắc của địch nhân trong cung cấp ở nơi đó sẽ bị tàn phá. Phản thần chi hồn có tác dụng bảo hộ linh hồn, phản lại các thủ đoạn tấn công bằng hồn lực của đối phương. Trong trận chiến trước đó, Thập Định cũng từng vận dụng phản thần chi hồn để chống lại cấm kỳ bá hồn nhãn của Lạc Nam tác động. Một khốn thời gian thần kỳ vô cùng có thể tạo ra một tòa lao ngục trong phạm vi nhất định vây khốn kẻ thù. Thời gian bên trong lao ngục đó có thể nhanh, có thể chậm, có thể đứng yên, diễn ra theo ý muốn của người thi triển. Lãnh nguyệt Hàn băng là đạo băng công kích. Có hình dạng như một thanh băng liềm, nhát chém của nó có thể đông cứng vết thương, lực lượng và quy tắc của đối thủ. Trước mắt biết được công dụng của năm đạo thuộc tính còn linh trí và đã hóa hình này, riêng các đạo thuộc tính khác thì sau khi luyện hóa sẽ tự động nhận thức được. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Nam cùng thần huyền huân tươi cười, nàng hạnh phúc tựa đầu vào lòng hắn. Mặc dù thần huyền huân đã từng có đến hàng trăm loại đạo thuộc tính, giờ đây chỉ mới tìm được 12 loại trở về. Nhưng như thế đã là khởi đầu tốt đẹp. Các nàng tạm thời ở lại trong đan điền của ta, luyện hóa tính sau, Lạc Nam nói. Năm vị nữ thuộc tính hiểu ý, tiến vào trong bá đỉnh, thiếp vào với các nàng ấy, Thần Huyền Hoan Thủ thị. Ừm, Lạc Nam cúi đầu hôn lên bờ môi ngọt ngào của thê tử, mỉm cười đáp. Cứ tâm sự thỏa thích, ta biết các nàng có rất nhiều chuyện muốn nói. Thiếp yêu chàng, Thần Huyền Hoan ôm chặt nam nhân. Lúc này mới lặng lẽ biến mất, Lạc Nam rời khỏi thập phương cát, nhìn thấy đại cục đã định. Bạch Linh đã giải quyết sạch sẽ đệ tử và đại quân, Ma Hậu cùng Ma Linh thập định cũng đã làm thịt năm tên trưởng lão. Đoạt hồn, Lạc Nam không chút lưu tình, luyện hóa linh hồn của đám thập phương cát trưởng lão. Ông, hồn đỉnh ngân vang, kích thước biến lớn, chỉ còn thiếu một chút là Lạc Nam tiến vào hồn siêu thần hậu kỳ. Khóe miệng hắn nhách lên hài lòng. Một chút này sẽ được bổ sung sau khi luyện hóa phản thần chi hồn. Chủ nhân, đây là tất cả đạo thuộc tính thu thập được. Ma hậu dâng lên hàng trăm loại đạo thuộc tính. Bá đỉnh không khách khí nuốt trọn. Nàng làm rất tốt. Lạc Nam tán thưởng vuốt mái tóc đen tuyền của nàng nói. Xem ra năm tên siêu thần căn bản không đủ làm khó ma hậu của ta. Hắn phát hiện ma hậu không hề hao tổn sau trận chiến, trong khi Bạch Linh vẫn có phần mệt mỏi và hư nhược. Rõ ràng ma hậu chưa đánh hết sức. Chỉ có hai trong năm tên trưởng lão là siêu thần viên mãn mà thôi, ba tên còn lại là siêu thần hậu kỳ, quả thật chưa đủ đối với thiếp. Ma hậu liếm môi nói. Hy vọng lần sau gặp được trận lớn hơn. Ha ha, đừng chủ quan, nhược điểm của nàng chính là tiêu hao lực lượng. Lạc nam cười đáp. Nếu như bị rút cạn, đến lúc đó không còn dùng ma ảnh hay phân thân được đâu. Dù ma hậu lợi hại đến đâu. Nàng không có bá đỉnh như hắn, đó chính là yếu điểm. Đương nhiên hắn sẽ nghĩ cách để khắc phục yếu điểm của nàng. Tàng thi chuyển sinh thuật. Đã sử dụng linh hồn, Lạc Nam cũng tận dụng tối đa thi thể. Nghịch thế thần thông triển khai, đám trưởng lão của thập phương các nhanh chóng được phục sinh. Về phần thi thể vạn quân và các đệ tử, Ma Hậu cũng đã thu vào những trữ vật, sẵn sàng mang về cho các nàng thi mộ tuyền nghiên cứu sử dụng. Thập định và đám trưởng lão. Giao cho các ngươi tỏa trấn nhiên giới Lạc Nam vuốt cầm phân phó Tương lai có lẽ đệ tử của lôi chấn thiên Thậm chí đích thân lôi chiến thân hàng lâm Các ngươi cứ quyết chiến tới cùng Ta sẽ dịch chuyển đến Tuân lệnh chủ nhân Hức hức hu hu hu Có tiếng khóc non nớt Theo lương bất chợt vang lên Không cần khóc, ra đây đi Lạc Nam cười nói Không gian dao động Một tiểu cô nương mặt mũi mờ ảo Người đầy thương tích xuất hiện Chính là nhiên giới chi linh. Đại nhân, ngài có quan hệ thế nào với giới chủ của ta? Nhiên giới chi linh ấm ức hỏi. Giới chủ vì sao không đến? Mặc dù Lạc Nam đã cố ý dùng hỗn độn tử giới phong tỏa trận chiến của mình và thập định, nhưng bên ngoài vẫn có siêu thần quyết đấu. Mức độ tàn phá của thập phương các không cần phải nói. Nhiên giới giờ đây bị đánh nát hơn một nửa, cực kỳ thê thảm, giới linh cũng trọng thương, khóc méo máu. Ta là phu quân giới chủ của ngươi, chút chuyện nhỏ ở đây không cần nàng ấy ra mặt. Lạc Nam thẳng nhiên vỗ vỗ đầu nhiên giới chi linh an ủi. Đừng có khóc, ta có biện pháp chữa trị thế giới. Thật sao đại nhân, nhiên giới chi linh chuyển khóc thành cười. Tuy rằng giới chủ không xuất hiện, nhưng lại có một vị phu quân quá lợi hại. Lạc Nam gật gù, nếu là trước đây, có thể hắn phải vận dụng đến thế giới chi lực của nguyên giới để bổ sung cho nhiên giới phục hồi. Xem như cư mang nó. Nhưng từ khi có được vĩnh sinh thần lực thì không cần thiết hao tổn như vậy. Vĩnh sinh thần lực ngay cả thế giới cũng có thể chữa trị. Con đường bá chủ Chương 3356, Kẻ thi thuật Trong ánh mắt quan sát của toàn thế giới, Lạc Nam ném bá đỉnh lên bầu trời. Bá đỉnh biến lớn điên cuồng to như cả một hành tinh nằm bên trong nhiên giới. Vĩnh sinh thần lực được tất cả lực lượng khác cung cấp sức mạnh. Vô Thiên Cái Địa bao trùng nhiên giới tiến hành chữa trị. Cảm thấy tốc độ vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam lại huy động lực lượng từ 3.000 cực giới cùng cuộn truyền vào trong đỉnh, để nhanh tốc độ. Tần tần vĩnh sinh thần lực và vĩnh sinh quy tắc xâm nhập mọi ngõ ngách, ngay cả các sinh linh bị thương, tử vong vì dư ba trong trận chiến cũng được chữa trị, hồi sinh. Wow, cảm giác thật dễ chịu. Nhiên giới chi linh vui sướng nhảy tung tăng, dáng vẻ chật vật thương tích đầy mình nhanh chóng biến mất. Trở thành một tiểu công chúa xinh xắn như ngọc. Chỉ mất 3 ngày, Lạc Nam đã làm xong. Thiên địa phục hồi, vết rách không gian lành lại, nhìn giới lại một lần nữa ngập tràn sức sống. Kiểm tra tình huống một phen, hắn chỉ biết cười khổ. Việc chữa trị một đại thế giới cấp độ siêu thần tiêu hao không nhỏ, bá đỉnh và một nửa số cực giới bị rút cạn lực lượng. Hắn phải dùng hàng nghìn mỏ nguyên thạch siêu phẩm để bổ sung năng lượng cho chúng nó, tiêu hao không ít chút nào cũng may đã cẩn thận phong tỏa trận chiến với thập định, bằng không một khi toàn bộ thế giới đều vỡ nát như hành giới, có muốn cũng không khôi phục được. Đa tạ đại nhân, Nhiên Giới chi linh nhiệt tình cảm kích nói. Chuyện lần này là vì tranh đoạt bản nguyên của ngươi mà dẫn đến, Lạc Nam giải thích rõ ràng mọi chuyện, trấn an nó. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần có ta, không ai được đến Nhiên Giới gây sự. Hi, hi giới chủ thật may mắn khi có đại nhân, Nhiên Giới chi linh nịnh nọt Nhờ trận này mà ta thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, sẽ cho giới chủ của ngươi tài nguyên tu luyện. Lạc Nam cười. Chỉ cần nàng mạnh hơn, nhìn giới từ khắc sẽ càng vững vàng. Nói xong phất tay thu hồi thập phương cát. Ma hậu cùng Bạch Linh hiểu ý nhập vào cái bóng của hắn. Đang muốn thi chuyển vong linh dịch chuyển trở về nguyên giới, một khối truyền âm ngọc lại rung lên. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, trực tiếp truyền hồn lực vào truyền âm ngọc lên tiếng. Tiêu tài thần nhân. Có chuyện gì sao? Không sai, kẻ vừa liên lạc với hắn là tiêu tài thần nhân, người đang bị dục giới phát động truy sát khắp hỗn độn để tìm kiếm tung tích hạ tử quỳnh. Đạo hữu, người đang ở nơi nào? Bần đạo lại vừa tìm được người giao dịch mảnh gốm. Thanh âm của tiêu tài thần nhân truyền ra đầy kích động. Nghe thấy đại sự liên quan đến mảnh gốm, Vân Tiêu cũng chăm chú lắng nghe. Khóe miệng lạc nam giật giật nói, lần này sẽ thuận lợi chứ hả? Chuyện xảy ra ở dục giới khiến mức độ uy tín của tiêu tài thần nhân giảm đi không ít trong lòng hắn. Đạo hữu yên tâm, lần này là giao dịch ở địa điểm do chúng ta chỉ định. Tiêu tài thần nhân hồi đáp. Đạo hữu muốn hẹn ở đâu cũng được. Đối phương cần gì? Lạc Nam hỏi. Đối phương muốn hẹn gặp, sau đó mới nói ra điều kiện. Tiêu tài thần nhân hít sâu một hơi. Đạo hữu hãy cho bần đạo một cơ hội lấy lại uy tín. Được rồi, hẹn gặp tại. Lạc Nam vuốt cầm suy nghĩ, ánh mắt lóe lên nói. Mảnh vỡ chung cực, chậm nhất một tháng ta sẽ có mặt. Tốt, tiêu tài thần nhân sẵn khoái đáp ứng, các đức truyền âm. Tạm thời vẫn chưa thể về, Lạc Nam nhún nhúng vai. Không sao cả, vì đại sự thu thập vạn đạo lưu ly bình, trả giá thế nào cũng đáng, thần huyền huân nghiêm túc nói. Sao chàng lại hẹn gặp tài mảnh vỡ chung cực? Vân tiêu hứng thú hỏi. Tiện thể ghé xem mấy tên huynh đệ kia của hỗn vô Cực thế nào rồi Lạc Nam cười nói nhẹ động ý niệm nào hỗn độn cùng long kiệt ngạo bất tuần hiện thân Lạc Nam phóng lên đầu nó hỗn độn hư vô môn mở ra hỗn độn cùng long mang theo chủ nhân gào thét lao vào rời khỏi nhiên giới ngồi trên lưng hỗn độn cùng long Lạc Nam kiểm tra vô số những chữ vật thu được của thập phương các từ đệ tử cấp thấp nhất cho đến các chủ Tổng cộng đạt được gần 500 vạn mỏ nguyên thạch hạ phẩm đến cực phẩm, 2 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Không thể không nói thế lực dưới trướng bất hủ thần thật sự giàu chảy mở, với lượng nguyên thạch này dù không cần đến luyện hóa thần thương cuồng lôi, cũng thừa đủ để Lạc Nam tiến vào siêu thần hậu kỳ. Đương nhiên hắn không làm như vậy, nguyên thạch tuy nhiều nhưng nếu để tất cả lão bà tu luyện đến siêu thần viên mãn thì chẳng thấm vào đâu. Công pháp lợi hại có thập phương thần công. Vũ kỹ lợi hại có thập phương trưởng và nhiều truyền thừa khác Vũ khí, pháp bảo cũng thu được hàng nghìn kiện thần cấp, hơn chục kiện siêu thần cấp Không tệ, với từng này tài sản trong tay, không tin không đổi được mảnh gốm, lạc nam nghiền ngẫm cười Hắn khá hứng thú với thập phương trưởng, liền lấy ra tu luyện Thập phương trưởng là thần kỹ dung hợp nhiều loại đạo thuộc tính vào nhau như bá thần trưởng Tuy nhiên bá thần trưởng oanh tạc đơn mục tiêu Còn thập phương trưởng thì hủy diệt trên diện rộng. Khép hờ hai mắt, tiến vào trạng thái tu luyện, dù hẹn một tháng, nhưng nhờ có hỗn độn cùng Long xuyên toa hỗn độn kết hợp hỗn độn hư vô môn của hư thanh ảnh. Không đến nửa tháng, đã tự nhiên giới xa xôi nhìn thấy mảnh vỡ chung cực giới. Đã lâu mới quay trở về nơi này, lạc nam với tâm thế khác biệt. Ngày trước mảnh vỡ chung cực là một nơi huyền bí khó lường, cơ duyên đi kèm hung hiểm. Hắn như một tiểu tu sĩ đứng trước quái vật khổng lồ, hơi không cẩn thận là thân tử đạo tiêu. Còn hiện tại, nơi này trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều trong tầm mắt, nhưng vật có thể uy hiếp đến hắn gần như không tồn tại. Ánh mắt đảo qua, số lượng tu sĩ tại đây vẫn còn rất nhiều, hầu hết đều là đại năng đang chật vật tìm kiếm cơ duyên tiến vào siêu thần. Lạc Nam nở nụ cười hoài niệm, thu hồi hỗn độn cùng long ung dung rơi xuống. Đây là mảnh vỡ trung cực sao? Vân Tiêu lần đầu tiến đến, có vẻ hứng thú quan sát. Nàng đã được xem trận chiến giữa hắn và hỗn vô cực thông qua hình chiếu, mãi mới có cơ hội đến xem tận mắt. Ha ha, ta dẫn nàng đi. Lạc Nam kéo tay Vân Tiêu đến vị trí mình và hỗn vô cực chiến đấu. Nơi này còn là một đống hoang tàn đổ nát, trận chiến kinh thiên động địa trước kia vẫn khiến các thần đạo, đại năng đến mảnh vỡ bàn tán say xưa. Dạo quanh nửa ngày, hai người rốt cuộc tìm đến vùng biển đó. Chỉ tiếc là tên khổng lồ hỗn độn lão đại bị giam cầm đã biến mất. Kiểm tra một thoáng bên dưới lòng biển, cái siêu thần đại trận kia cũng đã hao sạch lực lượng, sụp đổ hoàn toàn, không còn phát động công kích hủy diệt được nữa. Ngày đó hắn liều lĩnh để cho đế lạc một đoàn trí mạng, từ đó từng bước có được trái tim của nàng, lạc nam thở dài một tiếng, có cảm giác như đã trải qua một đời. Phu quân, có muốn tìm kiếm đuổi tận giết tuyệt không? thần huyền huân hỏi. Có ân oán gì đâu, Lạc Nam lắc đầu. hỗn vô cực là kẻ thù duy nhất, đối phương đã bị ta diệt, mấy tên còn lại không cần bận tâm. Tuy rằng hỗn độ ngũ quái kết nghĩa với nhau, nhưng hổn vô cực đã phản bội tình huynh đệ, vì một nửa bản nguyên mà xuống tay với hổn phít lịch. Nếu ba tên còn lại tìm Lạc Nam báo thù cho hổn vô cực, hắn sẽ giải quyết luôn một thể, còn không thì cũng chẳng liên quan gì. Một nửa tinh giới bản nguyên thì sao? Thần huyền huân chu môi. Ha ha, việc đó giao lại cho truyền nhân của tinh giới, liên quan gì đến chúng ta? Lạc Nam bật cười. Truyền thừa của tinh giới quá mất thời gian để hoàn thành, thay vì cố chấp với tinh giới, tại sao không tìm thế giới khác cho chúng nữ? Trong tay hắn còn tin tức về ba đại thế giới vô chủ mà Dương Diêu cung cấp, vẫn chưa có thời gian đi lấy đây. Tội nghiệp tên kia, thần huyền huân cũng nở nụ cười. Khảo nghiệm mà thiên địa tinh chủ đưa ra thật sự không dễ dàng vượt qua khảo nghiệm chỉ mới đạt được một nửa tinh giới bản nguyên, còn phải chiến thắng huynh đệ của Hỗn vô cực để thu lấy một nửa bản nguyên còn lại. Thật sự là thử thách lớn. Trong lúc rảnh rỗi, Lạc Nam thả ra vô số xích nhà hắc ám thay mình thám hiểm mảnh vỡ chung cực, hy vọng có thứ gì tốt thì hốt luôn một thể. Những con xích nha hắc ám mang theo một bên mắt chính là cấm kỵ bá hồn nhãn, tại nơi này khó thứ gì thoát khỏi sự quan sát của chúng. Mà lúc này truyền âm ngọc lại rung lên, Thanh âm của tiêu tài thần nhân truyền ra. Đạo hữu, ta đã đến nơi rồi, thanh niên cao gầy mặc áo hoa chính là ta. Lạc Nam nói ra vị trí, đồng thời dùng các đường văn xăm kính mặt mình cùng vân tiêu. Vèo, không lâu sau, một luồng lưu tin bắn đến. Chúc mừng người giảm cân thành công, Lạc Nam cổ quái nói. Trước mắt lúc này là tên thanh niên cao gầy như que củi, thân mặc y phục thuê hoa vô cùng lộng lẫy trong có phần son phấn. Khất Sa dán vẻ mập mạp tròn trị đại phú đại quý trước đó. Hắc hắc, Tiêu Tài thần nhân thẳng nhiên cười đáp, đang bị truy bắt mà, phải dùng túi gia khác thay thế. Túi gia? Ánh mắt Lạc Nam lóe lên. Xem ra cái bộ túi gia mập trước đây của ngươi cũng không phải bản thể. Chính xác, Tiêu Tài thần nhân ung dung nói. Lạc Nam suýt chút vung chân đá văn con hàng này, uổng công lần trước ra tay cứu hắn, hóa ra chỉ là cứu một bộ túi gia. Nhưng không thể không thừa nhận tên này rất có bản lĩnh, chẳng trách an toàn lăn lộn nhiều năm như thế ở hỗn độn đầy rẫy nguy hiểm. Với thủ đoạn như vậy, trừ phi đích thân bất hủ thần ra tay, bằng không khó mà bắt được hắn. Khách hàng đâu? Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Đối phương đang trên đường đến, tiêu tài thần nhân đáp. Mấy người tìm đỉnh một ngọn núi hoang vắng ngồi xuống, ung dung chờ đợi, vài ngày sau, một thân ảnh khoác áo choàng từ đầu đến chân hướng đỉnh núi bay đến. Lại khoát áo choàng, lạc nam hư một tiếng. Hạ tử Quỳnh khi đó cũng khoác áo choàng, lừa cho bọn hắn một vố. Đạo hữu yên tâm, tiêu tài thần nhân đổ mồ hôi nói. Lần này là thật. Quả nhiên người kia sau khi đến, nhìn thấy tiêu tài thần nhân lấy ra tính vật liền an tâm, cởi xuống áo choàng. Đó là một lão nhân diện một phút hậu, lưng còng gầy yếu, mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đục ngầu nầm đậm đau khổ, tan thương, có vẻ khá đáng tin cậy. Không nói hai lời, lão lấy ra một mảnh gốm to bằng ba ngón tay chắp lại đặt xuống trước mặt, nghiêm nghị nói. Đáp ứng được điều kiện của ta, thứ này liền thuộc về các vị. Lạc Nam cùng Vân Tiêu quan sát, chỉ thấy mảnh gốm này tỏa ra nồng đậm thi khí và huyết khí. Thi đạo và huyết đạo, hai người nhẹ gật đầu. Mảnh gốm này xem ra là được tập hợp từ hai mảnh nhỏ khác, rất có giá trị. Mảnh gốm lúc này đột nhiên phản ứng, cấp tốc bay về phía Vân Tiêu. Dừng tay, lão già nghĩ rằng nàng muốn cướp đoạt, nổi giận vung quyền tung ra một đấm. Thực lực của lão là siêu thần viên mãn. đào hữu hiểu lầm, lạc nam nhẹ vung tay, 3.000 cực giới thoáng vận chuyển, ung dung chụp lấy nắm đấm của đối phương. người lão già âm thầm kinh hải, phát giác sức mạnh một quyền của mình như hạt cát chìm vào biển rộng, thực lực của người này vượt xa tưởng tượng. Thê tử của ta khá hấp dẫn với mấy mảnh gốm nên nó tự lao đến. Không phải chúng ta cướp đoạt. Lạc Nam giải thích, vung tay chụp mảnh gốm đặt lại vị trí cũ. Lão già nhanh chóng đem nó thu vào, đề phòng nhìn bọn họ. Với thực lực của Lạc Nam, không khó giết người đoạt bảo, hắn phải thật sự cẩn thận. Các hạ có điều kiện gì? Lạc Nam lên tiếng. Chỉ cần không quá đáng, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành. Chỉ cần người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Nếu như có thể giao dịch công bằng. Lạc Nam sẽ không lật lọng. Lão già hít sâu một hơi, lấy ra một cổ quan tài nhỏ. Đây là, đồng tử trong mắt đám người có lại, sắc mặt Lạc Nam hiện lên một tia tức giận. quan tài nhỏ trong suốt như thủy tinh, có thể thấy bên trong nằm một đứa bé sơ sinh. Chỉ là lúc này đứa bé toàn thân bị bao trùm bởi oán khí, nguyền rũ cực kỳ tàn độc. Tuy rằng không thật sự chết đi, nhưng lại trải qua từng giờ, từng phút đều sống không bằng chết. Rõ ràng người thi thuật cố ý giữ lại tính mạng của nó, muốn tra tấn hành hạ nó. Hai mắt đứa bé mở to nhưng lại không như không có hồn, rõ ràng việc trúng nguyền rủa tàn độc như thế vượt quá sức chịu đựng tâm linh còn quá non nớt. Không để lão già nói câu nào, lạc nam vung tay, bá chủ quy tắc cường thế xâm nhập vào quan tài, cưỡng ép bao phủ cơ thể bé nhỏ, cố gắng áp chế sức mạnh nguyền rũ kia. Mặc kệ nguyên nhân nào, mặc kệ mục đích gì. Lạc Nam không thể nhìn khi có kẻ tàn nhẫn ra tay với một đứa bé còn quá nhỏ như vậy. Hắn cũng là người làm phụ thân, hắn hiểu được sự thống khổ và dằn vặt của phụ mẫu đứa bé này. Trước sự áp chế của bá chủ quy tắc, loại nguyền rũ kia có vẻ rút đi một ít nhưng chưa thật sự tan biến. Dù là như vậy, cũng khiến cơ mặt già nua, khắc khổ của lão già giảng ra phần nào. Đạo hữu, chỉ cần ngài có thể giải trừ nguyền rủa này, mảnh gốm sẽ thuộc về ngài. Lão già hít sâu một hơi nói, nhưng điều đó đồng nghĩa ngài sẽ trở thành kẻ thù của người thi thuật. Đồng ý giao dịch, Lạc Nam lập tức gật đầu. Ngài không muốn nghe về thân phận của kẻ nguyền rũ con ta sao, Lão già kinh ngạc. Nó là con của ông à, Lạc Nam giật mình. Thật sự thì bề ngoài của Lão già này không giống như phụ thân của một đứa bé sơ sinh. Nhưng nghĩ lại thì bất cứ nam nhân nào cũng sẽ không thể chịu nổi cốt nhục của mình gặp phải khổ nạn như vậy. Trong vòng một đêm già nua, thậm chí phát điên cũng là chuyện hết sức bình thường. Tâm cảnh, linh hồn của vị siêu thần viên mãn này đã già, thậm chí chết lặng từ rất lâu rồi. Ta không cần biết kẻ đó là ai, Lạc Nam Thẳng Thần nói. Cứu đứa bé là việc hắn muốn làm ngay lập tức, về phần hậu hoạn sẽ giải quyết sau. Mặc dù đạo hữu có tâm, nhưng Lão Phu vẫn phải nhắc nhở. Lão già hít sâu một hơi, hận ý vô biên nói. Kẻ ra tay là vạn tướng đế thần. Con đường bá chủ chương 3357, tiếng khóc hồi sinh. Vạn tướng đế thần. Thanh âm lạnh lùng của thần huyền huân truyền ra. Khóe miệng lạc nam giật giật hỏi, chẳng lẽ cũng là. Không sai, sau những kẻ thù bất hủ mà chàng đã biết, chỉ còn vạn tướng đế thần. Thần huyền huân xác nhận. Hắn chuyên thu thập pháp tướng trong thiên hạ, mà bất hủ thần tướng của gia gia chính là miếng mồi ngon của hắn. Đáng tiếc Gia Gia và bất hủ thần tướng đều tự bạo, vạn tướng đế thần không thu hoạch được gì, nếu biết đến bá chủ thần tướng của chàng, chắc chắn hắn sẽ tìm đến. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, mấy tên bất hủ thần này không kẻ nào là bình thường. Kẻ thì sưu tầm bất hủ đạo lôi, kẻ thì ham mê bất hủ thần hồn, giờ có kẻ ngay cả pháp tướng cũng muốn đoạt. Một đứa bé lại khiến vạn tướng đế thần phải ra tay độc ác như thế. Rốt cuộc là sao? Tiêu tài thần nhân lên tiếng hỏi. Nhắc đến kẻ thù không đội trời chung, trong đôi mắt đục ngầu tan thương của lão già rực cháy ngọn lửa vô tận, cố gắng lấy bình tĩnh nói. Ta là giới chủ lĩnh giới, vào nhiều năm trước, vạn tướng đế thần đột nhiên gián lâm lĩnh giới, chiếm đoạt hết mỹ nhân, sau đó nhìn trúng thê tử của ta. Khi biết được nàng đã có thai với ta, hắn liền điều động một pháp tướng có khả năng nguyền rủa thi thuật, khiến con của chúng ta sinh ra sống không bằng chết. Thê tử của ta vì không chịu nổi thống khổ. Tâm cảnh vỡ nát, giờ đây là một người thực vật, còn ta thì được hắn cố ý tha mạng để nếm trải những ngày tháng như địa ngục, bất lực khi nhìn nữ nhi của mình bị nguyền rủa Lão già siết chặt nắm tay vào da thịt, máu tươi không ngừng rỉ xuống. Ở trong mắt cường giả bất hủ, lão như một con kiến hôi sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Thay vì một tay nghiền chết đơn giản, vạn tướng đế thần lại lựa chọn hủy diệt tâm cảnh, tra tấn nội tâm. Hành vi này quả thật phù hợp với bản tính của vạn tướng đế thần, thần huyền huân hít sâu một hơi nói. Truyền ngôn hắn ưa thích áp chế tu vi dạo chơi hỗn độn, đến các đại thế giới làm hoàng đế, ra sức hưởng thụ. Việc này là thật, tiêu tài thần nhân gật đầu xác nhận. Ta cũng nghe nói rất nhiều giới chủ vì muốn nịnh nọt và lấy lòng hắn còn chủ động hiến dân nữ nhân của mình, những người không thuận theo thường rơi vào kết cục sống không bằng chết. Xúc sinh Lạc Nam nhìn không được trào dân phẫn độ. Hắn phát hiện cái đám bất hữu thần này chỉ hơn người khác ở chỗ thực lực mạnh hơn mà thôi, nhưng cũng vì thực lực cường đại mà tự tung tự tác. Ta nhất định phải giải quyết từng tên một, lập lại trật tự hỗn độn. Ánh mắt Lạc Nam hiện lên vẻ quyết tâm. Thiếp sẽ giúp chàng. Vân Tiêu kiên định nói, nàng cũng không thể tha thứ cho loại hành vi tàn độc của vạn tướng đế thần. Thấy bọn họ chẳng những không sợ hãi thực lực của vạn tướng đế thần. Ngược lại còn đầy cam phẫn, lão già chỉ cảm thấy lần này mình tìm đúng người rồi. Trước đây lão cũng đã tìm nhiều cao nhân cầu xin trợ giúp, nhưng tất cả sau khi nghe đến danh vạn tướng đế thần đều không dám xen vào, sợ đắc tội đối phương. Lão đem mảnh gốm đặt vào tay Lạc Nam nói, ta giao nó trước cho đạo hữu, mong ngài đừng để ta thất vọng. Được lắm, Lạc Nam nghiêm nghị gật đầu. Nếu ngươi đã tin ta, vậy ta chẳng những giúp ngươi giải trừ nguyền rũ của đứa bé còn tìm cách giúp ngươi cứu thế tử. Làm ơn, lão già siết chặt tay hắn, hai mắt đục ngầu ngấn lệ quan. Một đại nam nhân phải rơi lệ, đủ thấy y đã chịu đựng nhiều như thế nào cho đến lúc này. Lạc nam giao mảnh gốm cho vân tiêu, lúc này mới cẩn thận quan sát trong quang tài thủy tinh, bá chủ quy tắc của hắn lại đang bị suy yếu. Khốn kiếp thật, lạc nam nghiến răng nghiến lợi, thuộc quyền rủa này rõ ràng đang chống lại, thậm chí áp đảo cả bá chủ quy tắc. Điều này chứng minh, loại nguyền rũ này được thi triển bằng quy tắc cấp độ bất hủ. Dùng đến thủ đoạn cao cấp nhất để trúc giận lên một đứa trẻ vô tội vừa sinh ra, không thể tưởng tượng nổi kẻ này ác độc đến mức nào. Khó rồi, tiêu tài thần nhân nghiêm nghị lên tiếng. Quy tắc của đạo hữu nếu bạo phát toàn diện, có thể sẽ phá được nguyền rũ quy tắc của vạn tướng đế thần, nhưng đứa bé sẽ không chịu nổi hai loại quy tắc hàng đầu tàn phá, nhất định nó sẽ. Nói không sai. Lão già ngồi bệt xuống đất Hơn nữa sau khi nguyền rũa biến mất Vạn tướng đế thần sẽ lập tức cảm ứng được vị trí của chúng ta Nếu hắn đích thân đuổi đến Sợ rằng ai cũng trốn không thoát Yên tâm Ta có biện pháp Lạc Nam nghiêm túc nhìn lão già hỏi Chỉ là không biết lão có đủ tin tưởng ta hay không Lão phu ngay cả mảnh gốm cũng đã giao cho đạo hữu Sao lại không tin Lão già trịnh trọng đáp Tốt Vậy ngươi giao lại đứa bé và tạm thời rời khỏi chỗ này, chờ sau khi xong việc ta sẽ gọi ngươi đến, Lạc Nam nói. Lão già trong mắt hiện lên vẻ giải dụa. Đã nhiều năm tìm kiếm cơ hội, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy nguyên rũ của vạn tướng đế thần có dấu hiệu suy yếu, đây cũng là lần đầu tiên có người chịu giúp lão. Nếu như bị lừa hoặc bất thành, có lẽ lão sẽ phát điên, tâm cảnh yếu ớt không thể chèo chống được nữa. Đạo hữu, thực lực của ngài mạnh hơn lão phu. Lão già nghẹn giọng nói Nếu Ta cũng là một phụ thân Lạc Nam cắt lời Nhìn thẳng vào mắt lão Ta có nữ nhi Ta hiểu tâm trạng của lão Lão già nghe đến đây không nói thêm lời nào Lấy ra truyền âm ngọc của mình đặt xuống Xé rách không gian rời đi Lạc Nam nhìn sang tiêu tài thần nhân nói Giao dịch đã xong Đạo hữu muốn bao nhiêu phí Miễn phí Tiêu tài thần nhân hướng hắn chắp tay nói Tiêu vân đạo hữu Không cần biết ngươi có lai lịch gì, chỉ với lòng dạ của ngươi đủ khiến bần đạo tâm phục khẩu phục. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thực hiện giao dịch miễn phí, xem như bồi tội chuyện lần trước. Sảng khoái, lạc nam cười to. Chuyện cũ bỏ qua, chúng ta xem như bằng hữu. Vậy thì còn gì bằng? Tiêu tài thần nhân hướng hắn nhẹ cúi đầu. Bần đạo không làm phiền đạo hữu nữa, ta cũng không muốn đứa bé vô tội này phải chịu thêm bất kỳ giây phút thống khổ nào. nói xong, Lấy ra một tấm phù chú bóp nát, dịch không mà đi Kim Thần Nhi, lần này phải nhờ đến ngươi rồi Lạc Nam nói Hiểu rồi thưa chủ nhân Kim Thần Nhi vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên cũng biết đại sự quan trọng Bất hủ thần tháp khẽ rung, thu mọi người vào trong Không sai, Lạc Nam muốn giải nguyền rủa cho đứa bé bên trong không gian bất hủ thần tháp Chỉ có làm như vậy Bất hủ thần như vạn tướng đế thần mới không cảm ứng được có kẻ đang hóa giải nguyền rũ của y, thậm chí dù biết cũng không thể xác định được vị trí cụ thể. Bí mật bất hủ thần tháp quá lớn không tiện lộ ra với người ngoài, nên Lạc Nam mới đuổi lão già và tiêu tài thần nhân rời đi. Không hề do dự, hắn ôm quan tài ở trong lòng, nhìn nguyền rũ quy tắc và nguyền rũ chi lực bao trùng cơ thể nhỏ nhắn, nội tâm như thắt chặt. Tập trung tinh thần, Lạc Nam điều động bất hủ thần văn. Vĩnh sinh thần văn cùng lúc dung hợp, dịu dàng bao phủ lấy đứa bé. Không sai, đây chính là cách bảo vệ tính mạng của nó trong quá trình hóa giải nguyền rũa. Có hai loại thần văn hàng đầu chung cực giới, một loại chuyên phòng ngự, một loại chuyên phục hồi bảo hộ, vấn đề an toàn không đáng ngại. Sau khi đảm bảo thần văn đã bao trùm không sót một khe hở nào, Lạc Nam cùng Vân Tiêu nhìn nhau. Tất cả các loại quy tắc hòa hợp. Bá chủ quy tắc đạt đến trạng thái mạnh nhất thô bạo đánh vào quang tài, cường hoành trấn áp và xóa đi nguyền rủa giống Cảm nhận được uy hiếp, nguyền rũa này như có được linh tính giống lên, hình thành hàng vạn con ác xà lao ra, vừa muốn chống cự quy tắc của hai người, vừa muốn gây hại đến mạng sống của sinh linh non nớt. Cũng may Lạc Nam đã sớm đề phòng, vĩnh sinh thần văn và bất hủ thần văn tỏa sáng chói mắt, chặn đứng đám ác xà xâm nhập. Vân tiêu nhẹ nâng vạn đạo lưu ly bình chưa hoàn chỉnh trong tay, ngự quy thần thể vận chuyển đến cực hạn, cường hóa toàn diện quy tắc. Bá chủ quy tắc theo ý niệm của hai người hiển hóa thành hàng vạn con bá Long dương nanh múa vuốt xé tan bầy ác xà, miệng rồng thôn vệ toàn bộ nguyền rủa độc ác. Thời gian dần trôi, trán của lạc nam cùng vân tiêu đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng thành quả thu được cũng khiến hai người hài lòng, nguyền rủa đen kịch u ám kia đang dần tan biến. Làn da âm u như cương thi đầy tử khí kia khôi phục vẻ mềm mại hồng hào, đôi mắt vô hồn kia dần lấy lại tia sáng, thành công. Hai người kích động nắm chặt tay nhau. Mãi đến khi tất cả nguyền rũa đều bị hủy diệt, tiếng khóc thơ ngây, thánh thoát từ trong quan tài truyền ra. Oe ê ê! Lạc nam vội vàng vứt quan tài sang một bên, vội ôm đứa bé vào lòng vỗ về. Ngoan nào, không sao rồi. Hắn càng vỗ, bé còn khóc càng lớn. Bụng nó truyền ra thanh âm trống rỗng. Đúng rồi, sữa, cần cho ăn. Lạc Nam giật mình. Bị nguyền rũ không biết bao nhiêu năm, giờ đây khôi phục sự sống, trẻ sơ sinh rất cần sữa. Xem chàng lúng túng chưa kìa, Vân Tiêu mỉm cười, dùng một tia thần lực ôn hòa của mình truyền vào bụng đứa bé. Nó thỏa mãn mỉm cười, hai mắt lóng lánh nhìn sang Vân Tiêu. Ha ha, Lạc Nam gãy gãy đầu cười xấu hổ. Thật sự quên mất một chút lực lượng của cường giả cũng chứa đựng dinh dưỡng vô hạn. huống hồ đứa bé này là nữ nhi của một vị giới chủ, vừa ra đời đã có tu vi tiên đế rồi. Hi hi, trẻ con ngây ngơ, sau những tháng ngày chìm trong địa ngục này lại vui vẻ tận hưởng ánh bình minh, cất tiếng cười khúc khích. Bé con thật sự rất ngoan, lạc nam nở nụ cười vui sướng. Đây mới là thành tựu mà hắn tự hào nhất sau khi đột phá siêu thần so với đánh bại hồng mông thiếu chủ hay đệ tử của bất hữu thần như thập định càng mãn nguyện hơn. Thiếp cũng muốn bế, Vân Tiêu nói. Lạc Nam giao cho nàng, đang định trêu chọc sự vụn về của đối phương, nào ngờ Vân Tiêu bế trẻ rất lão luyện thành thục không có chút lúng túng nào. Thậm chí bởi vì địa phương phía trước quy mô mềm mại như bông, càng khiến đứa nhỏ thích thú dễ chịu. Nhìn gì thế? Vân Tiêu trêu tức nói. Năm xưa Thiếp cũng bế bích tiêu như thế. Kinh nghiệm đầy mình. Hóa ra là vậy, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Bất hủ thần tháp dịch chuyển đến một nơi hoang vắng trong hỗn độn, lạc nam bế đứa bé hiện ra. Hắn truyền âm cho lão già. Không lâu sau, lão già ngự không mà đến, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhất thời toàn thân chấn động. Khoảnh khắc đó, thân thể gầy còng quỵ xuống, lão lệ tung hoành. Không phải tảng đá. Mà là toàn bộ những gì nặng nề nhất đè nặng trong lòng từng khắc từng dây rốt cuộc được tháo gỡ. Cái cảm giác huyết mạch tương liên mật thiết kia không thể lừa dối được, nữ nhi của lão thật sự đã thoát kiếp rồi. Vị đạo hữu này, không đến bế con thử sao? Lạc nam cười hỏi, nội tâm cảm khái ngàn vạn. Hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu thiên ý hay kỳ nam từng rơi vào nghịch cảnh tương tự, bản thân mình liệu có phát điên hay không? Thật sự nể phục lĩnh giới chi chủ. Rất có bản lĩnh để trụ đến ngày hôm nay. Dường như cảm nhận được huyết mạch tình thân, đứa bé cũng nghẹo đầu nhìn lão già. Ha ha, tay chân lão phu khô gầy, sợ làm đau nó. Lão già lật đật ngồi dậy. Đường đường siêu thần viên mãn giờ đây mới thật sự lúng túng. Có lẽ cảm giác ấy nấy, có lỗi và dằn vặt trong lòng khiến lão còn chưa dám chạm lấy thiên thần bé nhỏ. Cha, ôm, kẻ nhỏ tu vi cao, rất thông minh lanh lợi gọi một tiếng. À à à, lão già ôm đầu gào thét. Đây là tiếng gào thét giải tỏa mọi muộn phiền, sau đó khóc rống lên như một đứa trẻ. Hồi lâu sau, lão già đã khôi phục tỉnh táo, hai mắt đục ngầu tan thương lấy lại ánh sáng hiếm hoi. Lạc nam giao đứa bé, lão già cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, muốn quỳ xuống. Đại ân không cách nào. Giao dịch còn chưa kết thúc đâu. Lạc nam một tay nâng lão lên. Đừng để ta nợ thêm. Vẫn còn thê tử của lão chưa khỏi hẳn đâu Phải rồi, nàng nhất định sẽ rất vui mừng Lão già cười ngây ngô Hai người nói chuyện, lạc nam rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra Lão già này tên là Chiêu Lĩnh, giới chủ của lĩnh giới Ở trong hàng ngũ siêu thần cường giả cũng là nhân vật nổi danh, tiếng tâm lừng lẫy Thế nên thành thân được với đệ nhất Mỹ nhân lĩnh giới là Thanh Lam Chiêu Lĩnh tiến vào chung cực giới thám hiếm Thanh Lam ở lại giúp phu quân tỏa trấn lĩnh giới, lúc này nàng đã có thai. Nào ngờ vạn tướng đế thần dạo chơi qua lĩnh giới, nhìn thấy mỹ mạo của Thanh Lam, từ đó mới phát sinh thảm kịch với gia đình ba người. Lạc Nam tiến vào không gian pháp bảo của chiêu lĩnh, nhìn thấy một mỹ phụ dung nhang như vẻ, nhìn tóc đã bạc trắng như xương, hai mắt vô thần, mồi ngây ngốc như một gốc thực vật vô cảm. Không hề bị thương, Lạc Nam lập tức đưa ra kết luận nhưng tâm cảnh lại vỡ mất. Đúng vậy, Chiêu lĩnh cười khổ đáp. Lão bế con đến bên cạnh Thanh Lam, đặt tay nàng lên gò má mềm mại của đứa bé. Ánh mắt Thanh Lam lấy lại chút thần thái, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên không dễ dàng phục hồi. Đây không còn là tâm bệnh đơn thuần, người còn sống lại chẳng khác nào thi thể. Lạc Nam đến kiểm tra một phen, phát hiện linh hồn của Thanh Lam như một trang giấy bị xé rách nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Muốn chắp vá lại chúng nó, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Ta có thể chờ, chiêu lĩnh chân thành nói. Ta và nữ nhi sẽ ở bên nàng, dù phải mất bao lâu đi chăng nữa. Đứa bé sẽ lớn lên mà không có tình thương của mẫu thân. Lạc nàm lắc đầu. huống hồ ta đã hứa là sẽ làm được. Bằng cách nào? Chiêu lĩnh kích động hỏi. Nếu như thật sự có biện pháp, hắn làm sao nở nhìn thê tử của mình phải như vậy đâu? Luân hồi thụ. Lạc Nam cười nói, có thể thử thách tâm cảnh, nhưng cũng có thể chữa lành tâm cảnh. Con đường bá chủ Chương 3358, đến, ở, theo Lạc Nam mang theo một nhà ba người chiêu lĩnh thi triển vong linh dịch chuyển trở về nguyên giới. Lần này đạt thêm hai mảnh gốm xem như là niềm vui ngoài ý muốn, vạn đạo Lưu Ly Bình cũng đã hoàn thiện được hơn 2/3 có uy năng vượt qua cả siêu thần bảo cực phẩm. Tuy nhiên còn chưa thể chân chính phục hồi thành bất hủ thần vật. Tuy nhiên theo lời nhận xét của Kim Thần Nhi, dù là bất hủ thần tháp hiện tại cũng khó lòng trấn áp vạn đạo lưu ly bình, chỉ tiếc là khí linh của cái bình này vẫn chưa thu thập đủ nên không thể thức tỉnh. Đối với các kiện bất hủ thần vật, chỉ cần chưa bị hủy diệt đến mức tan thành hư vô, linh trí của chúng chính là tồn tại bất diệt. Lạc Nam lập tức truyền ý niệm báo bình an cho các nữ nhân yên tâm, sau đó lại tìm đến luân hồi thụ. Khoáng nhìn qua bên cạnh, Hạ Tử Quỳnh vẫn đang chìm đắm trong quá trình luân hồi của nàng, nhưng khí chất bên ngoài đã có sự biến đổi rõ ràng. Thay vì có vẻ ôn nhu như nước, hư nhược rụt rè như trước đây, thì giờ đôi chân mày của Hạ Tử Quỳnh dựng thẳng như một cặp sông kiếm, mũ quan xinh đẹp vô cùng có uy, toàn thân tỏa ra một cổ hơi thở máu me, sát phạt. Hiện nhiên kế hoạch của Lạc Nam đã thành công, Hạ Tử Quỳnh đang tiến bộ từng ngày bên trong trải nghiệm luân hồi, trở thành một nhân vật thiện chiến. Âm thầm hài lòng, hắn chắp tay nói. Tiền bối, lại có việc muốn nhờ ngươi. Thật sự là luân hồi thụ, nơi này quá kinh khủng. Chứng kiến sự bề thế của nguyên giới và hàng loạt mệnh thiên nguyên chủng tọa lạc ở bá chủ chi thành, đáy lòng chiêu lĩnh dâng lên sóng to gió lớn. Nếu lạc nam cảm thấy may mắn vì thu được mảnh gốm, thì chiêu lĩnh lại tự thấy có lẽ mình đã khổ tu tám kiếp mới có thể gặp được lạc nam trong hoàn cảnh khốn cùng như thế này. Chuyện của gia đình lão khiến hầu hết tất cả siêu thần trong thiên hạ đều không thể giải quyết, nhưng vào tay lạc nam lại có thể dễ dàng hoàn thành, quan trọng nhất là đối phương còn không hề kiên kỵ vạn tướng đế thần như những người khác. Chỉ riêng khí phách đó cũng đủ khiến chiêu lĩnh tâm phục khổ phục. Là tình huống của nữ nhân đó sao? Luân hồi thụ quan sát qua thanh lam, nghiêm giọng nói. Nàng là bị người nào dùng vũ kỹ cực đoan nghiền nát tâm cảnh sao? Tổn thương lại nặng đến như vậy. Trên thế gian có những loại vũ kỷ và công kích không đánh nhục thân, không đánh linh hồn mà nhắm thẳng vào tâm cảnh. Trạng thái của Thanh Lam làm Luân Hồi Thụ liên tưởng đến những thủ đoạn như vậy. Chiêu lĩnh chỉ biết cười đáng chát, nếu được như lời của Luân Hồi Thụ vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những gì thê tử và lão đã chịu đựng. Tình huống của nàng nhất thời khó nói hết, Lạc Nam bất đắc dĩ nói. Ta muốn nhờ tiền bối dẫn dắt tiềm thức của nàng vào Luân Hồi, được trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Bù đắp lại tổn thương tâm linh cho đến khi tâm cảnh hồi phục Chỉ có thể như vậy Luân hồi thủ chấp nhận Các ngươi muốn nàng trải qua những gì trong luân hồi Một cuộc sống bình yên bên cạnh ta và nữ nhi Kẻ thù muốn gây hại cho chúng ta bị lạc đạo hữu hỗ trợ tiêu diệt Chiêu lĩnh lập tức nói Lão biết ngoại trừ những thống khổ khi nữ nhi gặp chuyện Thanh Lam còn bất an trước sự cường thế gần như không thể chống lại của vạn tướng đế thần Phải có nhân vật xuất hiện giải quyết nỗi ám ảnh đó. Mà Lạc Nam chính là cứ tin có thể khiến nàng tin tưởng. Hiểu rồi, Luân hồi thụ gật đầu. Các rễ cây thần kỳ lần này đang thành một chiếc giường gỗ, chiêu lĩnh đặt thanh lam nằm lên. Luân hồi thụ dùng tán cây che phủ lấy thân thể nàng, bắt đầu dẫn dắt tiềm thức vô hồn của thanh lam tiến nhập luân hồi giả định. Ổn rồi, chỉ cần chờ thôi, Lạc Nam nói. Đạo hữu. Chiêu lĩnh kính phục nhìn hắn. Lĩnh giới tuy rằng chỉ là một trạm dừng chân của vạn tướng đế thần, nhưng không ai dám chắc liệu hắn có thể ghi hận và quay lại hay không. Ta xin phép ngài cho nữ nhi của ta sống ở thế giới của ngài, chỉ có như thế nàng mới an ổn trưởng thành. Thế giới này sẽ không an ổn. Lạc Nam lắc đầu. Những kẻ thù của ta so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, trong đó có cả vạn tướng đế thần, một ngày nào đó khi thế giới này bại lộ, nó sẽ không còn bình an được nữa. Chiêu lĩnh hít một ngụm lãnh khí, tin tức này quá mức đáng sợ. Nhưng lão vẫn cắn răng, thành tâm nói, này chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta, lĩnh giới nguyện cùng tiếng cùng lùi, dù phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta có cùng kẻ thù, tương trợ nhau là điều nên làm. Lạc Nam vuốt cầm, đưa tay véo véo cái mũi nhỏ của đứa bé đang ngủ mê, nghiêm túc nói. Thế giới của ta các vị muốn đến và đi khi nào cũng được. Xin đa tạ. Chiêu lĩnh cảm kích chắp tay. Nữ nhi đáng thương này vẫn chưa có tên, này chính là phụ thân thứ hai của nó, hy vọng có thể giúp những người không xứng làm phụ mẫu như chúng ta cho nó một cái tên. Các vị rất xứng, tuy nhiên ta không ngại đặt tên đâu. Lạc Nam suy tư, bắt đầu cân nhắc rồi mới mở miệng. Chiêu vân, hắn gặp đứa trẻ này vì muốn tìm mảnh gốm cho vân tiêu, việc giải trừ nguyền rũ cũng có công lớn do vân tiêu đóng góp, hơn nữa trước đó hắn còn lấy tên giả là tiêu vân. Đứa trẻ này có duyên với một chữ vân Ta muốn đứa trẻ này có thể tự do bay lượng Tinh khiết như những đám mây trắng trên bầu trời Lạc Nam cười nói Đội ơn đạo hữu ban tên Nàng sẽ là chiêu vân Chiêu lĩnh mừng rỡ Đây quả thật là cái tên hay Thế giới của ta còn khá lớn Phụ tử các ngươi cứ tự nhiên Lạc Nam gật đầu Đừng tự ý tiến vào các thế lực hay khu vực có trận pháp là được Đạo hữu yên tâm Ta sẽ giáo dục nữ nhi trưởng thành ở thế giới của ngài. Chiêu lĩnh cáo từ, bế theo chiêu vân bay đi. Hắn cũng đã nhìn ra sự rộng lớn phi thường và chất lượng vượt trội của nguyên giới. Nữ nhi mình có thể sống và phát triển ở đây chính là đại phúc phận. Ta phát hiện mình rất có duyên cứu thê tử người khác. Lạc nam cười hát hát. Trước đây là hận, đến kiếp thương sinh và hiện tại là chiêu lĩnh. Chàng làm việc tốt, ác sẽ được ban phúc thê thiếp thành đàn. Vân tiêu liếc mắt trêu chọc. Phần Phật, lúc này các nàng linh vũ mộng âm, tiểu tiểu, hương trà cũng đã bay đến hỏi thăm tình hình. Thế nào rồi? Kẻ thù đánh nhiên giới là ai? Thập Phương Cát, Lạc Nam đem đầu đuôi mọi chuyện kể rõ một lần, lại giải thích về thân phận của chiêu lĩnh cùng Thanh Lam bọn họ. Chúng nữ nghe xong mắt đẹp tỏa sáng, oanh oanh yến yến chúc mừng thần huyền huân tìm được các tỷ muội đạo thuộc tính trở về và vân tiêu lại tìm thêm được mảnh gốm. Mà hương trà ở bên cạnh cũng thần thần bí bí truyền âm cho hắn. xính lễ của ta không được ít hơn 30 loại đạo thuộc tính. Tham lam, Lạc Nam trợn trắng mắt. Nhìn thấy đế lạc và ái tâm đang trong quá trình thăng cấp bá chủ chi thành, hắn liền đem thập phương cách giao cho hai nữ dung hợp thêm vào, vân tiêu thấy thế cũng bắt tay vào hỗ trợ. Các lão bà vẫn chưa xuất quan, Lạc Nam tiếp tục làm chính sự của mình, tam đạo môn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho đại hôn. Chỉ chờ Tân Lan xuất hiện Không để Thi Hồng Nhan thất vọng Lạc Nam lúc này đã có mặt kịp thời Cũng giống với độ đạo môn Trước sự chúc phúc của toàn thể các thành viên tông môn Đôi nam nữ chính thức kết thành phu thê Ngoại trừ những xính lễ đã được Ninh Vô xong đưa đến từ trước Lạc Nam lại tặng thêm một kiện siêu thần bảo thu được trong tay Tên trưởng lão thập phương cắt và một quả hồng mông hồ lô Xem như bù đắp vì sự chậm trễ của mình Hồng Mông Hồ Lô có đại tác dụng với lập thể đạo thống của Tam Đạo Môn, chỉ cần Hồng môn thần lực bên trong cung cấp, rất nhiều thể chất sẽ có sự lột xác ngoạn mục. Tam Đạo Môn có hai vị thiên chi kiêu nữ xuất chúng nhất thì đều trở thành người của Lạc Gia, hắn cũng không thể bạc đãi bọn họ. Tử quá 3 tuần, Lạc Nam rốt cuộc xuất hiện trong phòng tân nương. Nhìn thấy thê tử đẹp hơn cả trích tiên từ trong tranh vẽ, trái tim của hắn cũng vì đó mà sao động. Hồng Nhan Đã để nàng chờ ta lâu rồi, hai người uống chén rượu dao bôi, lạc nam ấy nấy nắm tay gia nhân thủ thỉ. Thi hồng nhan hạnh phúc nhìn nam nhân bên cạnh mình, dù hắn đã vĩ đại vượt xa quá khứ, chiến lực ngập trời, hắn vẫn ôn nhu, chân thành như thế với nữ nhân bên cạnh. Như đã nói, chỉ cần là chàng, dù có phải chờ đến thiên hoang địa lão, thiếp cũng nguyện ý mà. Hỗn độ ngoài kia mỹ nhân vô số, nhưng ta luôn tưởng niệm về các nàng ở thế giới này. Lạc Nam thật tâm nói, đời này không muốn bỏ lỡ nàng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, phu quân còn chờ gì nữa, gò má ứng hồng kiều diễm, da nhân thổ khí như lan. Lạc Nam lập tức cúi đầu, khóa lấy làng môi đỏ thắm. Xuân tiêu kéo dài không chỉ một đêm. Các thế giới bản nguyên lần này thu được từ thập phương cát, hầu hết đều là thế giới có quy tắc cường hóa, gia tăng sức mạnh của những loại thuộc tính nguyên tố. Trong khi Thi Hồng Nhan lại chủ tu Thi Ngôn Chi Đạo, các thế giới bản nguyên không phù hợp với nàng. Thế nên hai người cũng không vội vàng, dù sao thì hậu cung vẫn còn nhiều người chủ tu các loại thuộc tính, sẽ phù hợp hơn so với Thi Hồng Nhan. Lần sau khi mang các nàng ngao du hỗn độn tìm kiếm cơ hội, Lạc Nam tin tưởng sẽ có được thế giới bản nguyên thuộc về nàng. Được sự đưa tiễn của tông môn, Thi Hồng Nhan danh chính ngôn thuận theo phu quân đến bá chủ Chi Thành. Đây không phải lần đầu tiên mà nàng đến, nhưng lần này lại có ý nghĩa quan trọng, với tư cách Lạc Phu Nhân. Nơi đây chính thức là nhà của nàng. Lạc Nam dẫn Thi Hồng Nhan dạo chơi cung đình thụ, nàng chọn lựa cung điện nằm giữa nơi của hỏa thủy và cầm giao nhã, đặt tên là Thi Lạc Cung. Vài tháng sau đó, hai người như keo như sơn, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm ngày càng nhu tình mật ý. Nằm trong lòng Nam Nhân, Thi Hồng Nhan dịu dàng nói. Thiếp biết không chỉ mỗi mình chờ đợi quân, cũng đã đến lúc chàng nên đến nơi khác rồi. Nội tâm lạc nam rung lên, hôn lên gò má nàng thì thào. Thêm một đêm, rồi ta sẽ đi. Ừm, kiều thê thẹn thùng vô hạn, nguyên giới hiện tại quá lớn, các thế lực không cần tồn tại trong hư không. Giống như bách đạo thần tộc, bọn họ thoải mái chiếm một vùng lãnh thổ minh mông có diện tích không kém tứ đạo cổ lâm ngày trước, an cư lạc nghiệp. Bá chủ Hàn lâm. Đích thân tộc trưởng cùng toàn tộc nên tiếp. Ánh mắt lạc nam đảo quanh, âm thầm buồn cười. Cả tộc đều đến, ngay cả hỏa thần đạo chủ, diệm tuyền cơ cũng đến, nhưng có một người hờn dỗi không đến. Hắn cũng không dông dài, nói thẳng, ta đến tìm thái diễm. Bá chủ thứ tội, nhà đầu đó ngỗ nghịch không nghe dạy bảo, cũng chẳng biết là trốn đi đâu mất rồi. Bách đạo tộc trưởng cười khổ đáp, lão làm sao không biết nữ nhi của mình là đang dở chút tiểu tính tình của nữ nhân. Lạc Nam hơi nghiền ngẫm một chút, nhét miệng cười nói, có lẽ ta biết nàng đang ở đâu. Cấm kỵ bá hồn nhãn lé lên, dễ dàng khóa chặt lấy một kiện không gian pháp bảo. Bá chủ quy tắc bao trùm toàn thân, Lạc Nam biến mất tại chỗ, cưỡng ép tiến vào. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn. Trước khi tham gia bách đạo đại hội, hắn được nàng dạy dỗ đủ loại lĩnh vực bên trong kiện pháp bảo này. Nếu nói đâu là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất của hai người. Thì chính là không gian nơi đây. Thái Diễm ra vẽ đang nhắm mắt dưỡng thần, sau đó chợt giận dữ quát một tiếng. Tự tiện xâm nhập pháp bảo của người khác, mau đi ra. Khà khà, thế giới này là của ta, tất cả mọi thứ đều là của ta, ta muốn đi đâu cần nàng cho phép sao? Lạc Nam tủng tiễm bước đến. Nghiệt đồ, ngư dám Thái Diễm nhướng mày lạnh lùng. Nàng chưa cập nhật tin tức à, ta đã bàn giao nhiệm vụ cho kiếp thương sinh. Hiện tại không còn là đệ tử của độ đạo môn, Lạc Nam nhún nhúng vai. Nàng cũng đang đã có người thừa kế vị trí toàn chức đạo chủ đúng chứ? Là ai nói với ngươi? Thái Diễm bực bội hỏi. Ai nói không quan trọng? Lạc Nam nghiêm nghị nói. Lần này ta đến với tư cách người đứng đầu thế giới, muốn nàng theo ta cùng sông vào hỗn độn, ta sẽ giúp nàng phát triển toàn diện. Đủ lông đủ cánh rồi, Thái Diễm dĩu cực. Muốn bồi dưỡng ta? không sai, Trước đây là nàng chiếu cố ta hết lòng, giờ là lúc ta báo đáp tất cả. Lạc Nam gật đầu. Ta rất yếu, đi cùng chỉ kéo chân sau của ngươi mà thôi. Thái Diễm biểu môi. Ai nói? Lạc Nam miễn cười. Ta đã chuẩn bị thứ này cho riêng nàng, muốn yếu cũng không thể yếu được. Nói xong phất tay, kiện quan tài cuối cùng thu được từ thủ mộ nhân hiện ra. Đây là, nhịp tim Thái Diễm đập lên thình thịt, nhịn không được hít sâu một hơi. Là phôi cương thi cấp bậc thể siêu thần. Mặc dù chưa thể xác định đẳng cấp rõ ràng, nhưng kiến thức của toàn chất đạo chủ không tồi chút nào. Thể siêu thần viên mãn, lạc nam đến chính. Nó là của ta, Thái Diễm lập tức bay đến, với một người say mê nghiên cứu đa lĩnh vực như nàng, đứng trước phôi thi cao cấp như vậy không hề có sức chống cự. Đó là cám dỗ vô cùng to lớn. Đúng như lời hắn nói, chỉ cần nàng nhỏ máu nhận chủ. Thu phục cái phôi thi kia, dù nàng chỉ là một đại năng, vẫn không có siêu thần cấp thấp nào dám bất kính với nàng. Lạc Nam phất tay thu hồi quan tài, thẳng nhiên nói. Đừng tưởng bỡ, chỉ cho nàng khi đáp ứng yêu cầu của ta. Hừ, Thái Diễm bất mãn kháng nghị. Theo ngươi đều là người của ngươi, ta lấy tư cách gì chứ? Lạc Nam ngửi ra mùi vị u oán chua chua, hắn bước đến trước mặt nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo tuyệt mỹ đó, chân thành nói. Hồng nhan tri kỷ, lạc phu nhân, giới chủ phu nhân, bá phi, tùy nàng lựa chọn. Chỉ có trẻ con mới chọn, Thái Diễm nhãn miệng cười tinh nghịch. Người trưởng thành lấy hết. Con đường bá chủ chương 3359, siêu thần hậu kỳ. Lạc Nam cùng Thái Diễm lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng cũng là nữ nhân kiêu ngạo, quyết định khi nào trở thành một nữ siêu thần, cảm thấy xứng đôi với hắn mới gã vào Lạc gia. Hiện tại hai người chỉ công khai tình cảm. Nàng lấy tư cách hồng nhan tri kỷ theo hắn trở về. Dù là như thế, Lạc Nam cũng nhờ mẫu thân mang theo lễ vật đến bắt đạo thần tộc hứa hôn, xem như cho Thái Diễm và phụ mẫu của nàng một câu trả lời thỏa đáng. Hai người nắm tay trở về, Thái Diễm liền mặc kệ Lạc Nam, hưng phấn bừng bừng nhảy vào gia nhập cùng các nàng đế Lạc, ái tâm trong việc thăng cấp bá chủ chi thành. Tuy rằng còn chưa đột phá siêu thần, nhưng trình độ luyện khí của Thái Diễm đã không hề kém cạnh. Chỉ cần có quy tắc và lực lượng của các tỷ muội hỗ trợ, nàng vẫn trợ giúp được rất nhiều. Lạc Nam bị bỏ rơi, chỉ có thể một người buồn rầu đến hoài hành chi địa. Hắn phát hiện cổ gia tỷ muội đang bồi dưỡng người thừa kế. Mà chẳng phải ai xa lạ, chính là những thị nữ thân tính của cổ nguyệt cơ và cổ nhật cơ. Lạc Nam từng tiếp xúc với các thị nữ của cổ nguyệt cơ ở mảnh vỡ trung cực, biết các nàng rất trung thành, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì chủ nhân. Rất xứng đáng được giao phó trọng trách Bá chủ đến bất ngờ Là có gì muốn phân phó tỉ muội chúng ta đây Cổ Nhật Cơ cười trêu hỏi Nhận thức hắn từ những ngày đầu Còn là một tiểu thần đạo lang thang hỗn độn Thế nên cổ gia tỉ muội Cũng không khách khí như những người khác Quan trọng hơn ở chỗ Các nàng đối với hắn có cảm giác đặc biệt Lần này ta đến nhiên giới Đụng độ đệ tử của bất hủ lôi thần Lạc Nam chậm rãi nói Cái gì Hai nữ toàn thân lạnh lẽo. Trước đó các nàng biết Lạc Nam rời đi giải quyết chính sự, nhưng cũng không biết đối thủ là ai, không ngờ lại có liên quan đến bất hủ lôi thần. Cảnh tượng bất hủ lôi tướng do bất hủ lôi thần phái đến tiêu diệt hành giới của các nàng như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Ta đã giải quyết sạch sẽ, xem như vì các nàng thu lại chút vốn liếng. Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại một lần. Thập định và thập phương các chị mới là món khai vị thôi đúng không? Cổ nguyệt cơ lạnh như băng hỏi. Không sai, rồi sẽ đến ngày ta chấm dứt mọi ân oán với những bất hữu thần đó, lạc nam đi thẳng vào vấn đề. Ta rất cần trợ lực từ tỷ muội các nàng, đi cùng với ta chứ. Được chính nam nhân thực lực cường đại này nói rằng cần đến mình, nội tâm của hai nữ vô cùng thỏa mãn. Đối với nữ nhân đã từng đứng đầu thế giới như các nàng, thứ cần nhất chính là sự công nhận. Đương nhiên là sẽ, cổ nhật cơ không chút do dự nói. Thù của phụ thân, thù của vô số sinh linh thế giới, sao có thể không báo? Thực lực của ta không đủ, cổ nguyệt cơ lại miếm nhẹ phiến môi. Không được may mắn như tỷ tỷ nàng chưa tìm được thế giới bản nguyên thích hợp với mình, vẫn còn là một đại năng tối đỉnh. Ta có chuẩn bị, Lạc Nam lấy ra một bản nguyên thế giới trong suốt như ngọc, tỏa ra hàng khí lạnh lẽo như băng. Đây là của một tên trưởng lão chủ tu băng thuộc tính của thập phương Cát. Ánh mắt Cổ Nguyệt Cơ lập tức gợn sóng, các loại đạo băng trong cơ thể nàng đang biểu tình, rõ ràng thứ đó rất thích hợp với nàng. Ta không thể nhận, Cổ Nguyệt Cơ lắc đầu. Còn các nàng ấy? Nàng hiểu rằng chúng nữ không ít người vẫn đang cần thế giới bản nguyên, nhất là những người chủ tu băng hệ như Cơ Nhã, Cơ Băng, Thường Nga, Tuyết Mộng. Không cần phải khách sáo, bởi vì thứ này ta không tặng miễn phí cho nàng, Lạc Nam cười nói. Sau khi đột phá siêu thần, Nàng phải ra sức tìm kiếm thế giới bản nguyên bù lại, ít nhất 3 loại. Ngươi thật là, hai nữ nhìn không được bật cười, biết rằng hắn đang tìm cớ để cổ nguyệt cơ không cảm thấy khó xử. Thật ra lần này Lạc Nam mang về hơn 200 loại đạo thuộc tính và rất nhiều tài nguyên, đủ để giúp thực lực chúng nữ đề thăng mãn lớn, đưa một cái thế giới bản nguyên chứng tỏ thành ý, lôi kéo cổ gia tỷ muội là chuyện nên làm. Ta chấp nhận điều kiện, cổ nguyệt cơ thoải mái tiếp nhận. Tốt lắm, cứ chuẩn bị đi, Lạc Nam nhún nhún vai. Chờ giải quyết xong một số chuyện sẽ khởi hành. Không ở lại làm khách sao, cổ nhật cơ chợt hỏi. Cũng được, đang rảnh, Lạc Nam nở nụ cười. Mấy ngày sau đó, hắn cùng hai mỹ nhân cổ gia thưởng thức cảnh sát hoài hành chi địa. Ngày thì du ngoạn, đêm thì luận đạo. Lạc Nam lấy một địch hai, giúp tỉ mụi các nàng rèn luyện gia tăng chiến lực, tình cảm cũng dần dần ấm lên. Bất quá cổ nguy cơ còn phải luyện hóa thế giới bản nguyên, thế nên Lạc Nam cũng chấp tay cáo từ. Tuy rằng chưa phát sinh cái gì, nhưng hạt giống trong lòng bắt đầu nảy mầm, chỉ chờ ngày đơm hoa kết quả mà thôi. Một ngày này, nhập phàm hồ xảy ra gợn sóng mãnh liệt. Từ trong hồ, hàng loạt thân ảnh quen thuộc lao vọt lên. Mây đen trăm vạn dặm che phủ bầu trời, đám huynh đệ, bằng hữu thuộc hạ dưới trướng của Lạc Nam rốt cuộc đạt đến cấp độ thần. Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ, Viên Hồng Ma, Na Tra, Thiên Lý Mã, Ngư Ma Vương, Côn Hoàng, Ngư Ngũ Bá, Cự A Mang, Tiểu Đậu Bỉ, Trần Giang, Vương Ưng, Băng Dũng, Thủy Mạc, Nhàn Kiên, Lòng Ngạo Thế. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, lại kinh hải không thôi, còn tưởng rằng mình đi lầm thế giới. Trải qua ít nhất vài chục năm hóa phàm, trước khi bọn hắn vào nhập phàm hồ, nguyên giới còn chưa biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Oanh oanh oanh. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thần kiếp trên thiên không đã không ngừng ngại dán xuống đầu. Lạc Nam nở nụ cười, lại đem hồng mông đỉnh ném vào gốc tiên thiên hồ lô đằng, sử dụng gia tốc thời gian cấp tốc bồi dưỡng hồ lô. So với những tên này, Hắc Trư và Bỏ hung thành thần sớm hơn, đã ôm hai quả hồng mông hồ lô đi bế quan trước đó. Từng đợt thần kiếp dán xuống, lần lượt được bọn hắn đánh tan. Chiến lực không tệ chút nào. Không cần đến ngoại lực trợ giúp. Từng người rốt cuộc thành công tiến vào thần đạo sơ kỳ. Nhìn thấy nguồn máu mới dồi dào sức sống như vậy, Lạc Nam xem như triệt để an tâm. Dù toàn bộ thế hệ trưởng bối như Long Tổ, Bùi Nhật Linh, Hoa Xà Thần Mẫu bọn họ rời khỏi nguyên giới truy cầu siêu thần, thì thế giới này vẫn có không ngừng sản sinh thần đạo và trấn thủ. Tre già măng mọc, vĩnh viễn không đoạn. Bọn hắn vừa độ kiếp xong, nguyên khí đất trời cùng cuộn kéo đến, cầu vòng vắt ngang chào đón một nhóm tân thần. Ha ha ha, khá lắm, đến uống một chén. Lạc Nam đứng trên đỉnh núi cười lớn. Tiếng cười vang vọng thương khung, trực tiếp thu hút sự chú ý của đám nam tử, tỷ phu, lão đại, ngươi trở về khi nào? Kích động dị thường, không ngờ bọn mình được đích thân bá chủ tiếp đón sau khi đổ kiếp thành công. Chuyện như vậy đủ để ghi vào sử sách, tự hào đến muôn đời. Cả đám vừa hưng phấn vừa cùng nhiệt lao xuống đỉnh núi. Lạc Nam đích thân chế biến và chiêu đải thịt của hỗn độn kỳ lân cấp bậc yêu siêu thần, uống rượu mạnh bạo thu được từ những trữ vật của thập định. Phần của trư gia đâu hắc trư còn chưa luyện hóa song hồng mông hồ lô cũng muốn tham gia náo nhiệt, cùng với con bò hung lao vọt đến như lưu tinh Lão đại, gần nhất có chiến tích gì đáng gồm, kể cho các huynh đệ nghe một chút đi, tôn hầu tử hiếu chiến cười ha hả. Không cần kể, cho các ngươi xem. Lạc Nam sảng khoái cười, cấm kỵ bá hồn nhãn chiếu rọi, cảnh tượng của từng trận chiến từ khi đột phá siêu thần hiện ra. Đám người nhiệt huyết sôi trào, một chút hư vinh vừa đột phá thần đạo quét sạch. Bọn hắn sẽ tiếp tục cố gắng, mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng với thế giới này. Không thể gánh nổi chất lượng mồi nhắm và rượu quá cao cấp, chỉ trong một buổi chiều, các vị tân thần của nguyên giới đều bất tỉnh tại chỗ. Lạc Nam cười cười, chọn ra các siêu thần công pháp thích hợp với từng người. Lấy đến từng quả hồng mông hồ lô và một lượng nguyên thạch siêu phẩm nhét vào những chữ vật của các huynh đệ. Làm xong tất cả, hắn mới ung dung rời đi. Thời gian dần trôi, bá chủ chi thành rốt cuộc thành công thăng cấp. Dung hợp triệt để cùng hỗn hành cung điện, có khả năng hành tẩu và xuyên toa hỗn độn. Dung hợp cùng thập phương các, có được thập phương hộ thành trận và khả năng tìm kiếm đạo thuộc tính ở khoảng cách xa. Trở thành một kiện siêu thần bảo cực phẩm hàng thật giá thật Chúc mừng các nàng tấn thăng siêu thần luyện khí sư Lạc Nam tán dương vỗ tay Phu quân, có khen thưởng gì hay không? Ái tâm tinh nghịch nháy mắt Có nha, chính là tiếp tục phục hồi thiên cơ lâu Hồ lô cát, hột đựng kiếm Lạc Nam trêu chọc nói Eo, chúng nữ vừa bực mình vừa buồn cười Nhưng các nàng cũng biết tầm quan trọng của thiên cơ lâu Vì vậy cũng không hề lơ là Tiếp tục thừa thắng sông lên. Lần này có thêm thần huyền huân gia nhập, tuyển chọn nguyên liệu tỉ mỉ, bắt đầu quá trình phục hồi. Phục hồi so với dung hợp khó hơn rất nhiều, nhưng Lạc Nam tin tưởng các nữ nhân sẽ làm được. Cùng lúc đó, các vị bá phi cũng lần lượt xuất quan. Trước đó bế quan có hai nhóm, một nhóm luyện hóa thế giới bản nguyên, một nhóm tiếp nhận hồng môn thần lực. Nhóm luyện hóa thế giới bản nguyên vẫn còn chưa xong. Nhóm tiếp nhận hồng môn thần lực bắt đầu thức tỉnh. Từng cổ khí thế cường đại, minh mông như biển đến từ các loại thể chất, huyết mạch đặc thù quét ngang bốn phương tám hướng, tạo ra đủ loại dị tượng trên bầu trời bá chủ lãnh địa. Hai người đầu tiên lại là Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ. Chỉ thấy quấn quanh thân thể Âu Dương Thương Lan là vô số đường hồng môn long văn, trong mắt lấp lué long ngữ, giữa mi tâm có siêu thần tự, lâm tỏa sáng chói mắt. Siêu thần tự, Lâm giờ đây có thể dung hợp cùng hồng môn thần văn và long ngữ, ngay cả siêu thần cũng không thể xuyên thủng tầng phòng ngự của nó. Diễm Nguyệt kỳ thân khoác bạch y, tóc dài đỏ rực lấp lóe từng tia kim sắc hào quang, quanh thân hiện ra một vùng càng khôn cuồng bạo, bên trong có diệt thế lôi hỏa rít gào cùng với hư ảnh diệt thế thần ô như ẩn như hiện. Uy áp từ các nàng tỏa ra khiến những nơi có nhiều yêu tộc như đại hoang thương không phải sợ hãi, tâm linh run rẫy quỳ rạp xuống đất. Ngay cả ý niệm phản kháng cũng không sinh ra nổi Hiển nhiên hồng môn thần lực đều đã biến dị huyết mạch của các nàng Trở thành những tồn tại cổ xưa cường đại chỉ từng xuất hiện tại chung cực giới Không tệ, đến phu quân ban thưởng nào Lạc nam giang tay cười lớn Hắn vẫn luôn chờ đợi các nàng xuất quan Đến thì đến, sợ chàng sao Phong tình vạn chủng, hai vị nữ cường nhân chấp nhận khiêu chiến Rống Một tiếng gầm cùng bạo xé toạt thương khung, cung đình thủ suýt chút nữa sụp đổ. Quy lực từ đạo lôi cấp bất hủ thật sự quá lớn. Lạc Nam trước khi cùng Âu Dương Thương Lan luyện hóa, quyết định dùng thần thương cùng lôi luyện thể. Không để hắn thất vọng, ngâm mình trong bá đỉnh với thần thương cùng lôi và 200 loại đạo thuộc tính mới mẻ tàn phá. Kết hợp luyện hóa một lượng tài nguyên luyện thể. Thể tu của Lạc Nam đạt đến thể siêu thần hậu kỳ. Âu Dương Thương Lan và Diễm Nguyệt Kỳ cũng là thể tu, tuy nhiên còn chưa điên rồ đến mức dùng đạo lôi cấp bất hủ một cách trực tiếp như hắn. Lạc Nam vừa xong tu, vừa hỗ trợ các nàng, rốt cuộc giúp hai nàng đạt đến thể siêu thần trung kỳ. Chưa dừng lại ở đó, bữa tiệc chính lúc này mới bắt đầu. Hắn cùng Âu Dương Thương Lan luyện hóa thần thương cuồng lôi. Ông, kiếp lôi đỉnh điên cuồng gào thét, một mình nó vậy mà không thể áp chế nổi thần thương cuồng lôi. Tất cả các đạo lôi bên trong đỉnh liên hợp vẫn bị thần thương cuồng lôi tàn phá bừa bãi. Rơi vào đường cùng, bá đỉnh hợp nhất, rốt cuộc trấn áp thành công loại lôi đình hủy diệt này. Bất hủ diễn sinh kinh ngâm tụng, thiên địa hợp hoang kinh vận chuyển. Thần thương cuồng lôi phân tách lực lượng, tiến vào đan điền của Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan. Răng rắc, gồng cùng xiền xích như bị phá tan, Lạc Nam chính thức đột phá siêu thần hậu kỳ, thực lực đạt đến một cấp độ mới. Kiếp lôi đỉnh vượt lên các đỉnh, trở thành đỉnh có kích thước to nhất trong đan điền. Mà Âu Dương Thương Lan thì không cần phải nói, nàng vốn không cần ngốn nhiều lực lượng như Lạc Nam. Chỉ riêng thần thương cuồng lôi, lập tức đột phá hai tiểu cảnh giới. Siêu thần Sơ Kỳ, siêu thần Trung Kỳ, siêu thần Hậu Kỳ. Đáng nói hơn chính là, Lạc Nam vốn không ưa dùng thương, thế nên thần thương cuồng lôi chỉ là chất dinh dưỡng không hơn không kém đối với hắn. Còn Âu Dương Thương Lan thì khác. Thần thương cuồng lôi nghiễm nhiên trở thành vũ khí hùng mạnh ưa thích của nàng, chiến lực gia tăng dữ dội. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Lạc Nam tiếp tục luyện hóa thêm 10 loại đạo hỏa và 10 loại đạo lôi với Diễm Nguyệt Kỳ, tổng cộng là 20 loại. Tu vi của Diễm Nguyệt Kỳ nhờ thế đạt đến siêu thần Trung Kỳ, còn Lạc Nam vậy mà gần như không cảm giác được có sự đề thăng. Khóe miệng hắn co quắp, thật sự bất đắc dĩ. Xem ra việc đột phá đến siêu thần hậu kỳ khiến hắn trở thành một cái động không đấy. E rằng việc luyện hóa đạo thuộc tính cấp siêu thần giờ đây chỉ như muối bỏ biển. Muốn đạt đến siêu thần viên mãn, cần càng nhiều hơn đạo thuộc tính cấp bất hủ. Con đường bá chủ Chương 3.360, Hỗn Thủy, Thạch Linh Các lão bà lần lượt bế quan, những ai thích hợp với các loại đạo thuộc tính đều được Lạc Nam dịch chuyển lên đỉnh Cung Đình Thụ ngay lập tức. Lần này ngoại trừ luyện hóa đạo thuộc tính, còn có 6 loại thế giới bản nguyên thích hợp cho những người thích hợp tiến vào siêu thần. Cửu Huân Giao, Lô Gia Nghi, Phạm Thanh Thuyên, Khương Lê, Tô Nhan và Tần Mộng Ảnh. Sáu nàng đều chủ tu đa dạng thuộc tính, vô cùng phù hợp với những thế giới bản nguyên thu được từ thập phương cát. Trong đó cửu Huân Giao luyện bản nguyên của thập định, năm nữ còn lại sẽ luyện bản nguyên của năm tên trưởng lão. Lạc Nam song tu luyện hóa 150 loại đạo thuộc tính còn lại với các kiều thê, mỗi người được ít nhất 20 loại. Đương nhiên trong số đó không thiếu các loại đạo hồn, giúp tu vi hồn tu của hắn chính thức đạt đến hồn siêu thần hậu kỳ. Thể, hồn, nguyên đều là siêu thần hậu kỳ, thực lực vô cùng khủng bố. Số đạo thuộc tính còn lại hắn lưu cho hương trà, làm xính lễ theo nguyện vọng của nàng. Người ta là uẩn linh đạo trà nha, lại từng chiếu cố mình thời non trẻ. Phải xem trọng hơn một chút. Năm vị đạo thuộc tính sở hữu linh trí cũng đã có chủ nhân. Độn dựt thần không, lấy tên không nhi trở thành nữ chủ nhân của không gian đỉnh. một khốn thời gian, lấy tên thời nhi trở thành nữ chủ nhân của thời gian đỉnh. Phá quy thần quang thuộc về Hoàng Y Thiền, phản thần chi hồn thuộc về Trì Du Điệp, lãnh nguyệt Hàn băng thuộc về Thường Nga. Nhìn thực lực của chúng nữ đều tăng lên, lạc nam thỏa mãn cả tinh thần lẫn thể xác. Quan sát tình huống bên trong đan điền. Lúc này đây, sau khi được số lượng lớn thuộc tính bổ sung, kích thước các đỉnh của hắn cũng đã to hơn, nhưng vẫn còn kém so với kiếp lôi đỉnh. Kích thước của kiếp lôi đỉnh đã vượt lên hư vô đỉnh. Tuy nhiên như đã nói, từ siêu thần hậu kỳ lên siêu thần viên mãn đối với bản thân Lạc Nam chẳng khác nào trời và đất. Dù hấp thụ cùng lúc gần 200 loại đạo thuộc tính cấp siêu thần, vẫn chẳng thể sánh bằng thần thương cuồng lôi. Giống như Âu Dương Thương Lan nhảy vọt hai tiểu cảnh giới sau khi luyện hóa nó, trong khi chúng nữ mỗi người chỉ đột phá được một tiểu cảnh giới là tối đa. Có thể thấy nguồn năng lượng mà đạo thuộc tính cấp bất hủ mang đến vượt xa 200 loại đạo thuộc tính cấp siêu thần gộp lại. Điều này cũng khiến Lạc Nam bắt đầu cân nhắc về sự chênh lệch giữa mình với bất hủ thần chân chính như lôi chấn thiên. Theo lời của thần Huyền Huân, Trong quá khứ bản thân lôi chấn thiên đã sở hữu hàng trăm loại đạo lôi bất hủ và hàng vạn lôi đình đẳng cấp thấp hơn. Hiện tại qua không biết bao nhiêu năm, có trời mới biết đối phương đã mạnh đến mức nào, chưa kể trong tay còn chấp trưởng bất hủ thần binh, hạo thiên chùy hàng thật giá thật. Nếu đụng độ bất hủ thần, Lạc Nam chỉ có một con đường duy nhất là bỏ chạy. Muốn đối đầu hay thậm chí đánh bại, ít nhất phải đạt đến siêu thần viên mãn mở ra tầng cao nhất của bất hủ thần tháp. Chỉ có đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của bất hữu diễn sinh kinh, mới có hy vọng báo được đại thù. Lạc Nam xuất quan, dẫn ma hậu, hư thanh huyền, thời nhi, không nhi, bạch linh bái phỏng mẫu thân Ninh Vô Song, giới thiệu hồng nhan với nàng, lại thấy có bích tiêu đang cùng mẫu thân uống trà. Số tiểu tử, nương còn chưa có thời gian đột phá đây, Ninh Vô Song trừng mắt nhìn hắn. Hắc hắc, Lạc Nam chỉ biết cười, mặc dù đã có chuẩn bị bản nguyên cho mẫu thân. Nhưng gần đây nàng cứ chạy tới chạy lui vì chuyện của hắn nên vẫn không thể bế quan. Tham kiến bà bà, các nữ nhân ôn nhu thi lễ. Đừng khách sáo, Ninh Vô Song vui vẻ nói. Nhưng lúc có Bích Tiêu ở đây, cũng nên thương lượng chuyện hôn sự của các ngươi, còn Vân Tiêu nữa. Với kinh nghiệm của Ninh Vô Song, đương nhiên nhìn ra Vân Tiêu và Nhi Tử mình đã sớm nước chảy thành sông. Nghe thấy lời này, Lạc Nam đương nhiên đồng ý, nhưng Bích Tiêu lại đỏ ứng gò má. Thẹn thùng nói. Đại tỷ đã dặn ta, chờ tất cả tỷ muội đều thành siêu thần mới. Là ý của Vân Tiêu sao? Lạc Nam kinh ngạc. Đúng thế, đại tỷ biết mọi người chưa đột phá siêu thần đang sốt ruột, ta cũng cảm thấy như vậy. Bích Tiêu gật đầu. Bá Phi còn hơn một nửa chưa thành siêu thần, các nàng cũng muốn toàn tâm giúp đỡ các tỷ muội khác thay vì đặt chuyện tình cảm của mình lên đầu. Ha ha, như thế cũng không sao. Lạc Nam nhìn mấy nữ tủng tiểm. Có thêm thời gian bồi dưỡng cảm tình, dù sao đều chạy không thoát. Hừ, bích tiêu yêu kiều hứ một tiếng. Không nhi và thời nhi nhãn miệng cười, cảm nhận bầu không khí tại lạc gia, lại vô thức nhớ đến gia đình thần huyền huân trong quá khứ. Bầu không khí ấm áp, mọi người vì nhau như thế này thật sự đã lâu rồi chưa được trải qua, khen, chúc mừng ký chủ, thiên cơ lâu thành công hồi phục. Một thanh âm có phần máy móc vang lên trong đầu. Xú nha đầu. Lạc Nam nhìn không được cười mắng. Nàng lại dám treo ta. Khanh khách, thần huyền huân như yêu nữ hiện thân. Bàn tay nhẹ nâng, một tòa lâu cắt thu nhỏ, truyền ra khí tức cổ kính, huyền ảo đã lơ lửng trước mắt, mây khói lượng lờ, thiên cơ bao phủ. Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng trở về. Lạc Nam ngậm ngùi cảm khái, đưa tay vuốt ve bên ngoài tòa lâu cắt này. Nó là nơi lưu giữ không biết bao nhiêu kỷ niệm của hắn và chúng nữ. Còn cứu mạng của hắn vào thời khắc quan trọng Có thể phục hồi thiên cơ lâu Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm Thật sự mãn nguyện Phần Phật, ống tay áo tung bay Thiên cơ chi nữ Yến Linh từ nơi bế quan hạ người rơi xuống Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thiên cơ lâu nói Pháp bảo thật thần kỳ hiển nhiên vì sở hữu thiên cơ chi thể Nên Yến Linh cực kỳ nhạy cảm với khí tức thiên cơ Thiên cơ lâu vừa mới hồi phục Nàng đã lập tức cảm ứng được và tìm đến quan sát Ông ông ông, Thiên Cơ Lâu cũng có vẻ vô cùng yêu thích Yến Linh, nó chủ động bay về phía nàng, bị thể chất của nàng hấp dẫn. Tốt lắm, thần huyền huân vỗ tay nói. Yến Linh và Thiên Cơ Lâu kết hợp, hiệu quả chắc chắn vượt xa bình thường. Làm sao có thể? Yến Linh nghe thế liền lúng túng, vội vàng xua tay. Thiên Cơ Lâu quá mức quý trọng, muội không dám nhận đâu. Muội là quân sư có trách nhiệm phò tá sự nghiệp của ta. Dùng thiên cơ lâu để hỗ trợ ta hoàn thành đại sự là chuyện nên làm, Lạc Nam nghiêm túc nói. Có nhiệm vụ giao cho muội, hãy kết hợp với thiên cơ lâu tìm ra cách thức giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay của nguyên giới. Yến Linh nội tâm chấn động, không ngờ hắn lại giao cho mình trọng trách như vậy. Không dám xem thường, Yến Linh nghiêm nghị chắp tay. Nhất định không cô phụ kỳ vọng của quân. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Giao tạm cho nàng 1.000 ngàn mỏ nguyên thạch siêu phẩm để bổ sung lực lượng cũng như vận hành thiên cơ lâu. Bản thân hắn và thần huyền huân đều không phải người tinh thông thiên cơ đạo, giao cho người có sở trường như Yến Linh mới là dịu dụng. Hún hồ thiên cơ lâu cũng rất ưa thích Yến Linh, chủ động thân cận với nàng. Đây có thể xem như thần bảo chọn chủ, vù, thiên cơ lâu đột ngột dung nhập vào mi tâm của Yến Linh. Thiên cơ chi thể vận chuyển. Thư ảnh một tòa đại lâu khổng lồ như ẩn như hiện bao trùm xung quanh cơ thể nàng. Khoảnh khắc đó, hàng tỷ tiê thiên cơ quy tắc như thiên la địa võng phá không mà ra, xuyên qua thời không, dung nhập vào hỗn độn. Quả nhiên lợi hại, Lạc Nam và Thần Huyền Huân kinh ngạc nhìn nhau. Tuy rằng đã khôi phục đến đẳng cấp siêu thần bảo cực phẩm, nhưng khả năng của thiên cơ lâu khi kết hợp với Yến Linh lợi hại hơn rất nhiều. Đó là Yến Linh còn chưa thành siêu thần, nếu nàng ấy thành siêu thần. Khả năng dò thám thiên cơ sẽ càng thêm kinh khủng. Mấy người kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ sau một ngày thời gian, Yến Linh chậm rãi mở mắt, hư ảnh đại lâu tan biến. Phù, nàng thở ra một hơi mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy rồng rồng. Lạc nàm đặt tay lên lưng, truyền vĩnh sinh thần lực và hồn lực vào người nàng bổ sung. Yến Linh thoải mái thở dài, sắc mặt hồng hào, nghiêm túc nói ra. Trước mắt có hai tin tức thích hợp để giải quyết tình hình nguyên giới hiện nay. Thứ nhất, một chủng tộc cổ xưa có tên hỗn thủy tộc đang lưu lạc giữa hỗn độn, cần tìm nơi trú mụ nhưng chưa có thế giới này chịu thu nhận. Hỗn thủy tộc có năng lực chuyển hỗn độn thành thủy nguyên tố, tùy ý bơi lội trong hỗn độn, nơi sinh tồn trước đây của bọn họ là hỗn độn thủy vực bị đoạt mất, dẫn đến không nơi nương tựa. Tính cách của hỗn thủy tộc ôn hòa Chiến lực không mạnh nhưng có khả năng bồi dưỡng các loại thiên tài địa bảo trong môi trường nước. Lạc Nam gật gù, không tệ nha, bắt tôn đại hải của nguyên giới hiện tại lớn đến mức chẳng khác nào biển chết, nếu có hỗn thủy tộc vào sống sẽ nhộn nhịp hơn không ít. Tìm được chủng tộc sống dưới nước lại có khả năng bồi dưỡng tài nguyên như hỗn thủy tộc không dễ chút nào. Thứ hai, hàng tỷ sinh linh của cổ thạch giới đang tự hóa thạch bản thân, lâm vào ngủ say, chờ người hữu duyên đánh thức bọn hắn. Yến Linh nói tiếp Là cổ thạch giới à? thần huyền huân kinh ngạc. Vẫn còn sống sao? Nàng biết thế giới này à? Lạc Nam hứng thú hỏi. Cổ thạch giới rất đặc biệt, sinh linh tại thế giới này hầu hết đều là thạch linh, cơ thể như những khối đá có được linh hồn, bản tính thật thà, trung thành. Thân huyền huân giải thích. Đáng nói ở chỗ, thân thể của những thạch linh thường là các loại khoáng thạch, cổ thạch, thần thạch có giá trị cao, bị xem là nguyên liệu luyện chế thần bảo, thần binh. Thế nên đã từng có nội tình bất hữu trắng trợn khai thác thạch linh, dùng bọn họ làm nguyên liệu luyện khí, đến mức độ thạch giới ốt hận tự bạo, không cho những kẻ kia đạt được ý đồ. Lạc Nam như mày, các thạch linh này cũng quá đáng thương, bọn họ giống như những khối tài nguyên cao cấp di động, bị tham lam đoạt lấy cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nếu cổ thạch giới đã tự bạo, lại thêm hành giới bị diệt, hỗn độn hiện tại chỉ còn 2.998 đại thế giới sao? Hắn tò mò hỏi. Không đâu chàng, quy tắc hỗn độn cho phép tối đa là 3.000 đại thế giới, thần huyền huân cung cấp kiến thức cho hắn. Khi có đại thế giới bị diệt, sẽ có những tiểu thế giới đủ khả năng bứt phá và thăng cấp thành đại thế giới thay thế mà thôi, tuy nhiên quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian, còn tùy thuộc vào các tiểu thế giới có sinh ra nhân vật kinh tài tuyệt diễm, đủ sức dẫn dắt toàn thế giới tiến lên hay không. Cổ thạch giới bị diệt trước cả bất hữu cổ tộc, có lẽ đã có thế giới khác thành công thay thế. Thì ra là thế, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói, Thạch Linh này cũng rất đáng được thu vào nguyên giới, gia tăng sự đa dạng, phong phú chủng tộc cho thế giới của ta. Trước mắt muội chỉ thăm dò được như vậy, Yến Linh nói, hỗn độn quá mức mênh mông, muội sẽ tiếp tục dò xét. Làm rất tốt, Lạc Nam nâng lên ngón tay cái, Thiên Cơ Lâu và nàng chính là tuyệt phối, cần thêm gì cứ việc nói với ta. Hắn đem một quả hồng mông hồ lô đưa cho Yến Linh, giúp nàng thăng cấp thiên cơ chi thể. Trong lúc vân tiêu, đế lạc còn đang sửa chữa hồ lô cát và hộp đựng kiếm các loại, lạc nam quyết định xuất phát lần nữa. Thu phục thạch linh và hỗn thủy tộc. Một tộc dưới nước bồi dưỡng tài nguyên, một tộc trên cạn cung cấp nguyên liệu luyện khí, lại thêm bản tính của bọn họ lại hiền lành, thật thà. Không thu lấy chính là ngu xuẩn. Biết được lạc nam muốn đi. Lần này có mấy nữ nhân đã xuất quan quyết tâm đòi theo. Ha ha, không thành vấn đề, hắn gợt đầu đáp ứng. Chiến lực của các nàng đã rất mạnh, cũng nên tiếp xúc nhiều hơn với hỗn độn. Lạc Nam Lưu Bạch Linh và Ma Hậu ở lại tỏa trấn nguyên giới, thay vào đó mang theo một số nàng đã đạt đến siêu thần. Tiểu tiểu bận rộn dẫn dương diêu đi đến những nơi xưa mà nàng lớn lên, làm quen với người đã thu nuôi nàng là bà bà nên không theo cùng. Ngoài ra còn có ba vị đại năng là Chân Mật, Khuynh Hoàng Mị và Long Khuynh Thành. Nhưng chuyến đi này, Lạc Nam muốn tranh thủ lấy luôn ba cái bản nguyên thế giới mà Dương Diêu dư cung cấp thông tin gồm thế giới, thương giới và pháp giới. Chân Mật thích hợp thế giới, Khuynh Hoàng Mị phù hợp pháp giới, còn Long Khuynh Thành là thương giới. Không làm phiền đến dị nữ, Lạc Nam sử dụng độn bảo chiến thuyền làm phương tiện di chuyển. Hỗn độn hư vô môn mở ra, độn bảo chiến thuyền sẵn sàng xuất phát. Hừ, còn có chúng ta. Hoài Khánh, ỉm Ma Điện Chủ cùng Lâm Tích chẳng biết đã bao giờ dịch không đứng trên thuyền. Hiếm có cơ hội tiếp xúc với hỗn độn, tranh thủ tìm kiếm thế giới bản nguyên phù hợp. Thoải mái thôi, Lạc Nam nhúng nhúng vai. Người đã đầy đủ, đồn bảo chiến thuyền lao vào đại môn. Phu quân cẩn thận, Vân Tiêu đưa tiễn, quan tâm truyền âm. Vô thượng quy tắc của nàng chỉ truyền được cho hắn khi hai người ở gần nhau. Nếu cách nhau quá xa, không có sự liên kết giữa thiên địa hợp hoang kinh, vô thượng quy tắc không thể tìm được hắn. Nàng còn ở lại giúp đế lạc, ái tâm, thái diễm sửa chữa pháp bảo, không tiện đi cùng. Nàng yên tâm, đánh không lại thì chạy. Lạc nam cười phá lên. Ta muốn thử nghiệm một chút thực lực siêu thần hậu kỳ, ước gì có kẻ mạnh một chút đến gây sự đây, cùng lúc đó. Giữa hỗn độn mênh mông, một thanh cự kiếm hàng lâm mà xuống. nói là cự kiếm Kích thước của nó lại không khác nào chiến thuyền, vừa sắc bén, vừa nhanh chóng như sao băng lướt ngang hỗn độn. Trên thân kiếm, một tên nam tử lưng hùng vai gấu, có râu quai nón, tóc đỏ như lửa, diện một nghiêm nghị chắp tay mà đứng. Sau lưng hắn, có năm thân ảnh toàn thân mặc giáp, phong thái như đại tướng tung hoành chiến trường, uy nghiêm lẫm liệt. Thiếu sơn chủ, dựa theo tin tức gần nhất đạt được, đám thạch linh kia đã phong bế khí tức, tự hóa thạch bản thân, tiến vào ngủ say. Một tên chấp tay nói với Nam Tử phía trước nói. Mục đích là đánh lạc hướng sự truy lùng của chúng ta. Thời gian còn dài, Nam Tử cười gần. Năm đó Vạn Binh Sơn còn chưa thu đủ nguyên liệu đâu.